Kim Thanh xin chào các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Kim Thanh xin mời các bạn cùng đến với tập 4 tập cuối câu chuyện Mưu đoạt Hạnh Phúc của tác giả An An, một câu chuyện độc quyền trên kênh truyện Hay Ba S. Các bạn đừng quên ủng hộ MC Kim Thanh cùng ekip truyện Hay Ba S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe truyện. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn vào hình quả chuông. Mời các bạn cùng lắng nghe. Về đến nhà, tôi bế con lên phòng. Còn Huy và bà Mỹ ở phòng khách nói chuyện Người giúp việc sốt sắng Cầm túi rồi mở cửa cho tôi Đợi tôi đặt thằng bé vào nôi Rồi mới hả giọng hỏi Cậu chủ nhỏ khỏe rồi đúng không cô Vâng Làm tôi và cậu chủ sợ muốn chết Cậu ấy vừa lo tìm cô Vừa dỗ thằng bé Đêm qua không chợt mắt được dây nào đâu đấy Anh ấy tìm cháu ạ Cô đột nhiên biến mất như vậy Tôi không biết phải năn nói sao với cậu chủ Cậu ấy nghe nói cô mất tích Liền vội vàng đi tìm Người giúp việc nhìn sơ qua người tôi Rồi bảo đi chuẩn bị bữa tối Bộ váy dài qua gối Không che được những vết bầm tím chảy chùa Tôi ngồi ngắm con ngủ Nhưng trong đầu toàn nghĩ đến những lời Mà người giúp việc vừa nói Huy thật sự lo lắng cho tôi sao Nếu có thì vì tôi là mẹ của thằng bé Hay vì tôi là cái bóng của Linh Lan Lại ngẩn ngơ cái gì vậy Tôi giật mình khi nghe giọng nói của Huy từ phía sau giơ tay lên bảo Anh nhỏ tiếng thôi Chúng ta sang phòng bên cạnh nói chuyện Mẹ anh về rồi à Về rồi Tôi kéo chăn ngay ngắn cho con Rồi theo Huy sang phòng bên cạnh Vừa vào đã thấy một hộp bông băng Và thuốc để trên bàn Huy vỗ vỗ xuống ghế Giọng điệu vẫn lạnh nhạt như cũ Ngồi xuống Trước khi tới đây tôi đã thoa thuốc rồi Sao em thích cãi lời tôi vậy Không muốn chọc giận Huy Nên tôi đi tới Lặng lẽ ngồi xuống cạnh anh ta Huy lấy tiếp thuốc mỡ Thoa lên cổ tay tôi Cảm giác mát lạnh rất thoải mái Cả hai đều im lặng Không khí chầm mặc trong phòng chỉ bị phá vỡ Khi Huy nâng cổ chân tôi đặt lên đùi Định vén váy tôi lên Tôi vội lúng túng ngăn lại Bên dưới không sao Đầu gối rách ra thế này Mà em bảo không sao à Rách có tí thôi mà Đau không Đau, tôi muốn đấm vào mặt Huy cho bỏ ghét Anh ta dùng ngón tay cái ấn lên Vùng da bị rách Làm tôi vừa đau vừa xót Hỏi xong còn cười khinh khỉnh rất gợi đòn Nghe nói anh tìm tôi Tôi không được tìm em à Anh lo lắng cho tôi sao Em đang cố muốn đọc tâm tư của tôi thì phải Tôi chỉ muốn biết anh có lo lắng cho tôi hay không thôi Tôi có Huy cho thuốc lên ngón tay trỏ Bồi thuốc rồi xoa xoa những vết bầm trên chân tôi Động tác cực kỳ nhẹ nhàng Vừa đấm vừa xoa là sở thích của người đàn ông này Anh ta không chấp nhận điều kiện của Phú và Tùng đưa ra để cứu tôi Bây giờ lại còn nói lo lắng cho tôi Liệu có nên buông lòng cảnh giác Để tin anh ta một lần hay không đây Tôi gặp Linh Lan rồi Động tác của Huy dừng lại vài giây Rồi lại tiếp tục xoa Tôi thoải mái với sự chăm sóc đặc biệt này Nên lấy dũng khí nói tiếp Tôi và cô ấy Quả thật có nét tương đồng Em muốn nói gì cứ nói thẳng Tôi không thích vòng vò Với anh tôi là thế thân của Linh Lan Đúng không? Em là em Chẳng phải thế thân của ai khác Anh đang nói thật sao? Hình như em chưa bao giờ tin tôi thì phải Tôi bắt đầu đang nghi giống anh rồi Một sự vui mừng đang nhen nhóm Nên trong giọng nói mang theo chút bông đùa Huy cười nhạt Ấn ngón tay lên đầu gối, tôi thở hắt ra, đánh lên bàn tay đang làm loạn siết xoa. "Đau đấy. Tay anh không cần phải xoa cái chỗ đó." Tôi sợ. "Sợ gì?" "Tôi sợ anh không muốn nhìn thấy tôi. Đám người anh sai tới rất hung dữ, bọn họ như muốn lấy mạng tôi vậy." "Tôi không sai người nào tới hết." Tôi ngẩn ngơ trước thông tin mình vừa nghe được. "Vậy là phú lừa tôi rồi. Anh ta đang muốn ly gián tôi và Huy." Nếu không tại sao lại trùng hợp như vậy Bọn họ biết Anh ta đang đưa tôi về thành phố Nên mới chặn đường Máu huyết đang lưu thông trong người tôi nóng dần Có nghĩ đến tôi không Mặt tôi nóng gian xấu hổ Nên không nói thành lời Tôi thẹn thùng quay mặt đi Thì Huy mỉm cười Trộm hôn một cái thật vang lên má Sao em dễ đỏ mặt vậy Anh đừng nói nữa Không nói vậy làm nhá Cậu chủ có cơm tối rồi Tiếng gõ cửa vang lên, tôi xấu hổ che mặt thì lòng bàn tay chạm phải thứ gì đó ươn ướt. Hóa ra là nụ hôn của Huy. Không nghe ai đáp lại nên người giúp việc gọi tiếp. Cậu chủ, tôi biết rồi. Huy bật cười gỡ tay tôi ra, vén mấy sợi tóc thấm mồ hôi phủ trước chán rồi treo. sinh con cho tôi rồi, vẫn còn ngại là thế nào. Anh, tôi đói rồi, được. Đi tắm trước không? Vâng, nằm thêm một lát nữa nhé. Anh nặng lắm. Huy mỉm cười lật người tôi lại, để tôi nằm sấp trên người anh ta. Tư thế ái muội có thể nghe rõ được những nhịp đập mất kiểm soát nơi ngược trái. Lần thân mật này đem đến cho tôi những cảm xúc rất kỳ lạ, không gợt ép hay khó chịu. Tôi nhận ra mình có nảy sinh sự yêu thích mong đợi. Sao lại thở dài? Không biết nữa. Em trở chứng à? Tôi bật cười đấm lên ngược Huy, nhưng chưa kịp rút tay về thì lòng bàn tay đã bị hôn ướt át. Huy vừa hôn vừa nói Kết hôn với tôi đi Vì sao lại muốn cưới tôi Em không muốn ở bên cạnh con hả Muốn chứ Nhưng anh vì con mới cưới tôi Thì thiệt thòi cho anh quá Em đang đá xéo tôi Anh thích tôi không Thích Vì sao Chán tôi bị bống đau điếng Huy ôm tôi ngồi dậy Từng bước chậm rãi đi vào trong nhà vệ sinh Không trả lời câu hỏi vừa rồi Tôi bám lên vai anh ta Như cái máy liên tục hỏi Sao anh lại im lặng thế? Anh đùa tôi đúng không? Em còn sức để hỏi, chắc chưa đói lắm đâu nhỉ? Tôi đói rồi, trở mặt nhanh như chớp. Trên bàn, người giúp việc đã bày biện bữa tối xong xuôi. Tôi đói bụng nên vừa ngồi xuống đã động đũa ngay. Huy ăn rất tử tốn, còn tôi như bị bỏ đói mấy ngày. Đang ăn cơm thì Huy có điện thoại. Liên quan đến công việc, anh ta đều thoải mái nghe máy trước mặt tôi. Nhưng cuộc gọi này, Huy lại đi ra phòng khách để nghe máy. Sau lúc bắt cóc cô ấy Mày không nghĩ tới hậu quả Giờ năn nỉ còn có tác dụng à Tôi đứng sau bức tường Hồi hộp lắng nghe Huy ngồi bắt chéo chân Một tay gác lên ghế Vẻ mặt hờ hững buông ra những câu nói sắc lạnh Mày có thể dở trò với Linh Lan Nhưng mẹ con Ngọc Thì tao không cho phép Đừng để tất cả phải vào đường cùng Huy ném điện thoại lên bàn Với tay định lấy gói thuốc Thì tôi ngập ngừng đi ra Bàn tay đang chạm vào bật lửa thu lại Tôi vẫn cố chấp hỏi Vì sao lại thích tôi Thích em cần nhiều lý do đến vậy à Tôi rất muốn nghe Thật đấy Vì em chính là cô gái Có thể khiến tôi rung động lần nữa Huy chưa từng nói những lời hoa mỹ ngọt ngào với tôi Có lúc còn mắng rất khó nghe Nhưng cảm xúc tôi dành cho người đàn ông này Cứ tăng lên từng ngày Tự dưng quan tâm đến anh ta Để ý xem anh ta có thích mình hay không Những lúc Huy chơi đùa với con Tôi sẽ không nhịn được mà cười theo Bây giờ lại vì một câu nói Mà bao nhiêu tuổi thân ấm ức Khi bị phố bắt cóc như giã đông Tôi chưa từng dành cho ai Một tình cảm đặc biệt Nụ hôn đầu và lần đầu tiên đều dành cho Huy Những thứ quý giá nhất Trao cho anh ta Ngay cả trái tim cũng không giữ lại được Huy cười nhạt rồi hỏi Sao lại khóc Không biết, lại đây Tôi lau nước mắt đi tới chỗ Huy Điện thoại trên bàn đang đổ chuông Đôi mắt đen sâu híp lại Không có ý định nghe máy Huy đặt tay lên đuổi tôi Mần mề ngón tay Đeo nhẫn một cách vô thức rồi chợt nói Bắt đầu từ hôm nay Ngoài tôi ra em đừng tin ai khác Được không? Vâng Em ý Một cách dễ dàng vậy à Tôi còn tưởng em sẽ hỏi vì sao Nhưng đổi lại tôi muốn anh phải làm một việc Anh phải bảo vệ con không được để ai động đến thằng bé bảo vệ thêm cả em nữa được chứ tôi ngại ngùng gật đầu huy mỉm cười hài lòng xoa đầu tôi rồi cầm điện thoại đứng lên anh ta nói ra ngoài một lát sẽ về tôi quay lại ăn cho xong rồi lên thằng phòng thằng bé còn ngủ nên tôi nhẹ nhàng nằm xuống cạnh nôi ngắm con tôi nghe huy gọi thằng bé là cún cái tên không biết là do ai đặt nhưng chỉ có mỗi huy gọi Người giúp việc vẫn luôn gọi thằng bé là cậu chủ nhỏ Điện thoại Thành mới mua cho tôi Số chỉ có anh ta biết Nên khi điện thoại rung Tôi không chần chừ nghe máy Cô gái cứu cô là luật sư à Vâng sao thế Cô ta gọi vào số tôi Có thứ gì đó muốn đưa cô xem Anh cho chị ấy số mới của tôi đi Ừ cảm ơn anh Lúc nãy tôi quên mất nên bỏ về trước Xin lỗi nhé Thằng bé không sao chứ Đã ổn rồi Không biết vì sao Thành lại thở một hơi thật dài Như rất chán nản. Tôi đang chở anh ta lên tiếng Từ khi quen biết Thành Tôi được anh ta giúp đỡ rất nhiều lần Nhưng chưa lần nào Thành đòi hỏi tôi Phải đền đáp hay trả ơn Phú đã dạy cho tôi một bài học rằng Chẳng có lòng tốt nào mà từ trên trời rơi xuống Vậy nên khi đó nhận sự giúp đỡ từ một ai đó Tôi cảm thấy mình phải có trách nhiệm giúp đỡ lại họ Nhưng riêng Thành Thì tôi không biết anh ta cần giúp gì Tôi đợi cô ly hôn, nhưng cô vẫn chọn anh ta. Buồn thật đấy. Anh sẽ gặp được cô gái khác xứng đáng để chờ đợi hơn tôi. Cô thích anh ta ở điểm nào thế? Tôi cũng không biết nữa, anh ấy cũng không hẳn là người xấu. Cô đừng nói anh ta là người tốt đấy nhá. Thành đẩy cao giọng, nên câu hỏi nghe chua như giấm. Tôi chỉ biết cười trừ. Cô chưa xem tin tức trên mạng à? Chồng cũ cô đang được mọi người quan tâm đặc biệt đấy. Quan tâm đặc biệt mà Thành nói chính là những lời đồn đại bản tán rôm giả về chuyện đời tư của Tùng. Không biết Huy đã chuẩn bị từ lúc nào những hình ảnh dò dỉ trên mạng chụp rất rõ, hai nhân vật chính, quen nhau 5 năm chưa một lần công khai. Nhưng những người trong cuộc đều biết lần này thì cây kim trong bọc lâu ngày cũng đã lòi ra. Tôi đang dành nên đọc từng bình luận của mọi người. Đa số đều khen Tùng và Phú đẹp đôi hâm mộ tình yêu bền bỉ của bọn họ. Khắp các trang mạng đều thấy đăng tin về Tùng bởi anh ta là con trai một ông chủ lớn từng có tiếng tăm trong thương trường tôi không nghĩ Huy đang giúp em trai cùng cha khác mẹ của mình trở nên nổi tiếng đúng như vậy thật sau khi để dư luận ngưỡng mộ một tình yêu đẹp đẽ của Tùng thì Huy bắt đầu tung ra những đòn hiểm hóc chẳng mấy chốc dư luận lại chuyển hướng Bản hợp đồng của tôi và Tùng được công khai anh ta kết hôn giả để giành quyền thừa kế không đáng nói bằng việc phú lại qua lại với một cô gái khác Tôi từng ngưỡng mộ sự quan tâm săn sóc mà Phú dành cho Tùng. Cách Tùng tôn trọng mọi quyết định của Phú như đáp lại rằng giữa hai người họ không ai có thể xen vào. Không biết Huy đã dở trò gì nhưng hiện tại mọi người đang tin vào mấy tấm ảnh được lan truyền trên mạng. Cô gái được cho là có quan hệ tình cảm thân thiết với Phú là một người mẫu trẻ chưa được nhiều người biết đến. Chỉ sau một đêm đã thấy hình ảnh xuất hiện khắp nơi. Hơn 11 giờ Huy vẫn chưa về. Tôi đợi nhưng lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cún dậy sớm hơn tôi, mới 5 giờ đã ngọ nguậy mếu máu rồi khóc oe oe À, mẹ đây, mẹ đây, mẹ bế nhá. Thằng bé nín rất nhanh, áp mặt vào người tôi thuốc thích. Gối bên cạnh lạnh lẽo không có tí hơi ấm nào, chứng tỏ Huy đêm qua không về. Tôi lấy điện thoại xem thử rồi hoang mang đặt xuống. Trong lòng đang dấy lên một sự lo lắng mơ hồ. Cho cún ti xong, tôi bế con xuống phòng khách. Người giúp việc thắc mắc nên hỏi Cậu Huy không về hả cô? Tôi để cửa suốt đêm Vâng, tôi cũng không biết Huy đi đâu Nghe tiếng chuông ngoài cổng Người giúp việc đi ra mở Tôi nghĩ Huy về nhưng không phải Lên phòng thay quần áo đi Rồi đưa thằng bé về nhà Bà Mỹ mang theo vẻ mặt mệt mỏi xuất hiện Vừa ngồi xuống đã dày dày chán Mọi khi bà ấy sang Đều thích bế cháu Nhưng hôm nay bảo người giúp việc bế để tôi đi thay quần áo Cánh cổng lớn đang mở đợi sẵn. Tôi nhìn thấy hai chiếc xe ô tô đang đậu trong sân. Bất an trong lòng cũng vơi đi một nửa. Xuống xe, tôi theo bà Mỹ đi vào nhà, nhưng không thấy Huy và Tùng đâu. Chỉ có ông nội đang mặt nặng mày nhẹ ngồi ở phòng khách. Ông nội, cô ngồi xuống đó. Ông nội không thèm nhìn tôi, ánh mắt chầm chằm nhìn vào cuốn cất giọng hỏi. Cô nhận bao nhiêu tiền để thông đồng với thằng Huy, sinh ra đứa bé này? Cháu... Con là người chủ mưu. Bố muốn hỏi gì thì hỏi con. Đừng làm khó tụi nhỏ. Tôi còn chưa hỏi tới cô. Cô làm mẹ kiểu gì vậy? Bảy mưu tính tế để hai anh em nó đấu đá hãm hại nhau. Cái nhà này còn coi tôi ra cái gì nữa không? Bố trách con thì được. Nhưng trách thằng Huy con không chấp nhận. Con trai bố có người phụ nữ khác bên ngoài. Thậm chí ăn ở với nhau một thời gian dài. Bố biết. Nhưng vẫn bao che cho anh ta giấu giếm con. Chắc bố nghĩ. Con trai bố giỏi giang nên được quyền có vợ bé bên ngoài đúng không? Con cam chịu như vậy chưa đủ hay sao? Bố còn đồng ý cho anh ta đưa thằng bé và mẹ nó về đây sống. Bà Mỹ như đang chút hết phẫn nộ trong lòng nói ra một lượt. Sắc mặt ông cụ đỏ dần, không phản bác được một lời nói nào. Nó luôn ganh ghét đố kỵ với thằng Huy. Bản tính xấu xa thâm hiểm giống hệt bà Hoa. Bố bảo, con giả mù như không nhìn thấy nó hãm hại con trai con hả? Thằng Huy từng xem mất mạng dưới tay nó Đau đớn mà con trai con phải chịu trong nửa năm Con còn chưa tìm nó tính sổ Là sai sao? Đều là người một nhà Không cần phải giải quyết bằng cách vạch áo cho người xem lưng còn không chấp nhận là một nhà Với mẹ con bà Hoa Còn nữa Cháu trai quý hóa của bố chẳng tốt đẹp gì đâu Để nó ngâm cuồng đến ngày hôm nay Con trai con đã quá nhẫn nhịn rồi Cô Viền lên gọi thằng Huy xuống Cô... Bố già rồi, nhưng vẫn còn minh mẫn cơ mà. Đừng để cuối đời không còn một người thân nào bên cạnh. Ông cụ ôm ngực thở gấp như sắp ngất. Người giúp việc đi tới cầu thang, vội chạy tới rốt sáng lấy thuốc. Điều cảm trên mặt bà Mỹ vẫn lạnh nhạt, không mảy may quan tâm. Bảo tôi đưa cuốn cho bà ấy bế lên phòng thở rồi gọi Huy. Hai bóng lưng đối lập nhau đang quỷ trước bàn thờ tổ tiên. Tùng khom người, hai tay trống lên đùi, còn Huy vẫn ngẩn cao đầu. Bóng lưng thẳng tắp, kiêu ngạo Thấy tôi đi lên Hai người cùng liếc mắt nhìn sang Trên khuôn mặt Tùng có mấy vết bầm tím Quần áo sọc sạch lôi thôi Tôi vội kiểm tra trên người Huy xem Nhưng không thấy có gì khác lạ Lúc Huy ra ngoài vẫn bộ dạng này Ông gọi em đến à Vâng, có con nữa Ừ, đợi tôi một lát Sắp xong rồi Tùng nhách môi cười khinh Một kẻ giết người như cô Anh ta cũng dám cưới Đúng là chó mèo xứng đôi. Mày nói cho Thỏa thích. Ra khỏi căn phòng này, tao không dạy dỗ mày thêm. Anh giỏi thì đánh tôi ngay bây giờ đi. Muốn chia rẽ bọn tôi bằng mấy trò bẩn đó sao? Anh nông cạn quá rồi đấy. Nghe cho rõ đây. Anh Phú không bao giờ phản bội tôi. Còn à đàn bà hám tiền bên cạnh anh. Trước sau gì cũng bám chân kẻ khác thôi. Không biết chừng lúc còn ở trung cư, cô ta còn ăn nằm với con trai ông Đông rồi đấy. Huy cười nhạt. Thông thả nhìn đồng hồ rồi đứng lên Nắm cổ áo tùng lôi sảnh sạch ra khỏi phòng thờ Tôi vội vàng ngăn cản Huy, con đang ở bên dưới Anh đừng làm như thế con sẽ sợ đấy Em xuống trước với con đi Tên ấu chỉ như anh Thật đáng thương biết bao Anh không bao giờ quên được Linh Lan đúng không Cô ta chỉ xem anh là một thằng ngốc để lợi dụng Nhưng đến giờ anh vẫn không quên được Còn muốn kết hôn với cái bóng của cô ta nữa chứ <cười> Anh đã thua dưới bọn tay tôi rồi Huy, đừng mà." Lời khiêu khích của Tùng châm ngòi cho sự căng thẳng bùng nổ. Tôi chỉ níu được áo Huy nhưng bị tột mất. Huy mở cửa đẩy Tùng vào căn phòng đối diện rồi khóa trái cửa nhốt tôi bên ngoài. Người giúp việc chạy lên là lớn, "Cậu Tùng bị đánh nữa rồi ông ơi." Để lấy chìa khóa nhanh lên. Người giúp việc lật đật chạy đi lấy chìa khóa, tôi đứng trước cửa khẩn trương, không biết Huy có mất bình tĩnh mà gây ra chuyện lớn gì hay không. Ông nội chống gậy run rẩy đi lên cầu thang Vừa tới nơi thì cửa phòng mở bật ra Tôi đứng ngay trước cửa Tránh không được nên bị đập vào tay Ông nội Mặt mối tùng đầy máu Ôm lấy chân ông nội khổ sở lắc đầu Anh ta điên rồi Cô còn đứng ngay ra đó làm gì Mau gọi xe cấp cứu đi Ông cụ quát vào mặt tôi Xong thì Huy từ phòng đi ra Lạnh nhạt nói Không cần gọi Cây gậy trong tay ông nội bất ngờ vung lên Tôi mím môi không kịp suy nghĩ gì, theo bản năng mà hành động áp mặt vào ngực huy Sau lưng chuyển đến cảm giác đau đớn tột cùng, lồng ngực vững chãi cho tôi dựa vào thoáng run. Trước khi ngất đi, tôi nghe giọng nói lạnh lẽo vang lên trên đỉnh đầu. Ông hài lòng rồi chứ! Sau gáy và lưng vẫn còn cảm giác đau nhói. Tôi đẩy mí mắt nặng nề lên thì thấy trần nhà màu trắng đục lạnh lẽo. Huy đang đứng quay lưng về nghe điện thoại âm lượng rất nhỏ nên tôi không nghe được anh ta đang nói gì tôi chống tay muốn ngồi dậy cơn đau nửa đầu ập đến làm tôi say sẩm. khẽ than nhẹ nhưng Huy vẫn nghe được em nằm thêm đi tôi muốn về nhà hết đau rồi không được, hôm nay chưa thể xuất viện tôi nhớ con anh đưa tôi về đi anh xem tôi cử động bình thường được rồi mà nhá. không có lần sau tôi mới là người phải bảo vệ mẹ con em mạng tôi lớn lắm, một gậy không chết được đâu. Không phải tôi muốn đỡ thay anh, mà vì lúc đó tôi bị trượt chân. Huy nhướng mày quan sát từng biểu cảm biến hóa trên gương mặt tôi. Biết mình nói dối không giỏi, nhưng để lấp liếm cho hành động, không suy nghĩ, tôi cười cười vuốt tóc. Thật ra lúc đó tôi đứng gần ông nội, thấy ông vung gậy nên tôi sợ bị đánh trúng nên lé tránh. Không ngờ vấp phải chân tùng nên bổ nhào về phía anh. Trùng hợp đến vậy à? Vâng. Chú tôi làm gì mà đỗ thay anh Tôi tạm tin cho em vui vậy Ông nội chắc giận anh lắm Giận thì giận thôi Tôi không cần ai phải ban phát tình cảm Thái độ của Huy vẫn ngông nghênh bất cần đời Dù sao thì ông nội cũng có vẻ thương Huy Nhưng anh ta đánh tủng ngay trước mặt ông như vậy Lại không giải thích gì đã khiến ông hiểu lầm Thái độ của bà Mỹ cũng y hệt Trước mặt ông nội định không chịu thừa nhận mình làm sai Ngay cả tôi cũng không thấy bà ấy sai ở điểm nào Bị chồng phản bội Phải vui vẻ sống chung nhà với vợ bé Và con riêng của chồng Đã vậy bọn họ không an phận đối phó với Huy Một người mẹ thương con như bà Mỹ Không chấp nhận việc con mình bị hãm hại Từ ghét tôi chuyển sang ngưỡng mộ Ước gì mình có được một phần mười Phong thái kiêu ngạo như bà Mỹ Không sai thì không nhận Tôi nói gãy lưỡi Huy mới đi làm thủ tục xuất viện Cốn ở nhà chơi với bà nội Sắp tới bà Mỹ sẽ chuyển sang đây. Tôi chỉ còn hơn một tháng nữa để được ở bên cạnh thằng bé. Nhưng nếu kết hôn với Huy thì tôi sẽ không lo lắng về vấn đề này nữa. Chỉ e bà Mỹ không chấp nhận tôi. Sao không để Mai xuất viện? Cô ấy đòi về. Có bị chấn thương gì không? Bà Mỹ không nhìn tôi, nhưng sự quan tâm ít ỏi cũng thay đổi một phần nhỏ nhoi nào đó, mối quan hệ giữa tôi và bà ấy. Thế nên không đợi Huy lên tiếng tôi đáp lại. Chỉ đau nhức một chút uống thuốc là khỏi. Lên phòng nghỉ đi, khi nào cún đói tôi sẽ bế thằng bé lên. Vâng, cún có bà nội bế, đòi gì bà cũng chiều nên quên luôn cả mẹ. Thằng bé chơi mệt rồi thiêm thiếp ngủ trên tay bà. Tôi được dặn hạn chế ngồi hay bế con. Dù tôi nói không đau, nhưng Huy không tin. Đợi uống hết thuốc bác sĩ kê đơn, tôi mới được sinh hoạt như người bình thường. Có bà Mỹ dọn đến, bầu không khí trong nhà cũng thay đổi, náo nhiệt và vui vẻ hơn. Lần đầu làm mẹ nên tôi chưa có kinh nghiệm Những lúc thằng bé không chịu bố cứ ê à khóc Làm tôi không biết con đang muốn gì Đến tay bà nội dỗ là thằng bé ngoan ngoãn lại ngay Cún thân thiết với bà nội một cách kỳ lạ Thấy bà là đòi bế Được bà cưng nượng cười rất khoái Khúc khích, nghe rất vui tai Sáng nào Cún dậy sớm Bà Mỹ cũng dậy theo Nội của thằng bé chuyển về căn phòng ban đầu Ở cùng bà nội Thằng bé chỉ đòi tôi lúc đói sữa Huy đang thay quần áo đến công ty, tôi ủi xong áo vest rồi đưa anh ta, suy nghĩ rồi nói. Sáng nay tôi có việc phải ra ngoài. Việc gì? Mẹ em hay hiền làm phiền à? Không có, tôi đi gặp chị Hân, lúc tôi bị phú bắt cóc là chị ấy cứu tôi. Gặp ở đâu? Địa điểm chị ấy đến sẽ nhắn, gửi qua cho tôi, để tài xế đưa em đi. Vâng. Huy đi làm, cún thì theo bà nội tắm nắng ngoài vườn. Tôi đến gặp chị Hân nên nhờ bà trông dùm thằng bé. Bà Mỹ không hỏi kỹ như Huy nhưng dặn tôi ra ngoài nên chú ý. Phú và Tùng không làm gì được Huy nhưng với tôi thì khác. Bà ấy bắt đầu quan tâm tới tôi. Tín hiệu này rất khỏa quan. Hy vọng tiếp xúc lâu dần bà Mỹ sẽ không ghét tôi nữa. Chị Hân đến quán cà phê trước. Tài xế đậu xe trước quán đợi tôi. Về chuyện tranh giành nuôi con tôi muốn bàn lại với chị Hân. Đợi thêm một thời gian nữa rồi tính. Ngọc! Chị đến lâu chưa ạ? Chị mới đến 5 phút thôi, em ngồi đi. Chị Hân chọn bàn gần cửa, qua lớp kính cường lực trong suốt, tài xế của Huy vẫn ngồi trong xe quan sát tôi. Chị Hân nhìn ra rồi bảo, anh ta giám sát em à? Không, anh ấy sợ em gặp nguy hiểm nên đi đâu cũng có tài xế đi theo. Nói vậy thì tình cảm của hai người chắc là tốt lên rồi đúng không? Vâng, hai người đang sống chung nhà sao? Tôi gật đầu. Đôi mắt to tròn lanh lợi của chị Hân sáng lên Mỉm cười tiếp lời Thế thì anh ta cũng không có gì quá đáng lắm Bồi dưỡng tình cảm để vun vén cho con Chị nghĩ em sẽ làm được Chị có gì muốn đưa cho em hả? À? à đây là hồ sơ về mấy vụ tranh chấp giành quyền nuôi con mà chị tìm cho em Định đưa em xem, tham khảo Chị Hân đã chuẩn bị nên tôi lấy về xem Tôi không kể bố cuốn là ai Chị Hân cũng không quá đảo sâu vào mấy chuyện cá nhân của tôi Chị ấy chỉ góp ý tư vấn Nếu tôi thắc mắc về một vấn đề nào đó Trong mấy vụ tranh chấp mà chị ấy từng tham gia Người đàn ông lái mô tô hôm trước Là bạn em à Vâng Tôi trả lời xong Thì ghế bên cạnh có người ngồi xuống Thành nhìn chị Hân với ánh mắt như tué ra lửa Còn chị ấy thì nhếch môi cười nhạt Tôi không biết hai người này bị làm sao Luật sư như cô cũng rảnh rỗi quá nhỉ Ngày đi làm tối đi ba Thì sao Ảnh hưởng đến miếng cơm manh áo nhà anh à miệng mồm khéo thế sinh ra đã có sẵn năng khiếu cãi nhau tôi còn có nhiều năng khiếu khác lắm anh muốn thử qua không tôi không rảnh vậy anh xem vào chuyện đời tư của tôi làm gì tò mò thôi không biết năng lực của cô tới đâu mà đòi giúp người khác tôi nhìn chị Hân rồi nhìn Thành mỗi người một câu đáp trả đôm đốp chị Hân cười khẩy rồi bưng ly nước lên uống điểm tĩnh lên tiếng năng lực của tôi có thừa nhưng anh thì... thì sao nói lại sợ anh tự ái hồi vậy, cô là luật sư nhưng lại đi sỉ nhục người khác, phong cách làm việc của cô. Đặc biệt thật nhỉ, tôi có chỗ nào xỉ nhục anh à? Tôi chỉ dựa trên những gì mình thấy và cảm nhận được để đưa ra ý kiến thôi. Mặt thành đỏ gắt, hắng giọng bưng ly nước lọc tôi chưa uống, núp vầy hơi đã hết sạch. Chị Hân có vẻ rất đắc ý chuyển sang tôi rồi nói. Chắc em đang thắc mắc, chị và bạn em sao lại biết nhau, đúng không? Vâng, chuyện dài dòng nhưng chị kể tóm tắt thôi. Anh ta chỉ bằng thế này Chị Hân giơ ngón tay trỏ lên Mặt Thành như cắt ra máu Ngụm nước trong miệng cũng phun ra Cô tôi nói sai sao Hả hay là thế này Hai người họ như đánh nhau tới nơi Tôi cười trừ cầm hồ sơ trên bàn Lấy cớ chuẩn trước Tài xế của Huy rất kiệm lời Anh ta ngồi trong xe nhìn thấy tất cả Thành chỉ vô tình đến quán và gặp chúng tôi Có cả chị Hân Nên đến tai Huy chắc sẽ không sao Nghĩ vậy nên tôi không giải thích Cún cùng bà nội xem tivi ở phòng khách Thấy tôi mới đi đã về Bà Mỹ tưởng tôi đi gặp Hiền Con Hiền dạo này sao rồi Hiền đổi số nên bọn cháu không liên lạc Cô từng giết người sao Cháu... Vâng ạ Cún có người mẹ từng giết người Thì sau này nó sẽ nghĩ thế nào Bố nó đường đường là tổng giám đốc vạn đạt Địa vị không thua kém ai Mọi người sẽ mỉa mai nói bóng nói gió Làm ảnh hưởng đến sự phát triển của nó Cô là mẹ Biết thế nào mới tốt cho con, đúng không? Cháu biết Thằng bé đã dần quen với tôi rồi Cô không cần phải ở lại Cuối tháng dọn đi đi Bà Mỹ đã lên tiếng Về điều mà tôi lo sợ nhất Cún đang xem hoạt hình rất say xưa Thấy mẹ nhưng không đòi Thời gian gần đây Bà Mỹ gần gũi thằng bé Hóa ra là muốn tách con ra khỏi tôi Về phòng tôi ngồi thử trên giường Trong túi sách là hồ sơ Mà chị Hân đã chuẩn bị cho tôi vừa rồi tôi không có ý định sẽ xem nhưng lúc này lại vội vàng lật mở từng trang giấy vang lên sổ soạt nhưng đầu óc chẳng tiếp thu nổi tội danh giết người đeo bám suốt cuộc đời tôi 5 năm, 10 năm hay 20 năm nữa liệu có xóa được không tôi đưa ra quyết định làm thay đổi cả cuộc đời với ý nghĩ sẽ không hối hận nhưng bây giờ tôi hối hận rồi thật sự hối hận vì một hệ sự hy sinh không đáng cún còn nhỏ Có những việc thằng bé chưa thể nhận thức nhưng khi con lớn dần biết được mẹ nó từng phạm tội thằng bé sẽ phản ứng thế nào đây? Điều tôi sợ nhất là cuốn sẽ xa lánh mình. Ý định giành quyền nuôi con đang rất mãnh liệt lại từ từ thoái lui. Giống như quả bóng xì hơi dần xẹp xuống tôi không còn động lực nào nữa. Hương con, yêu con quan tâm lo lắng cho con thôi là chưa đủ. Tôi quên mất rằng tương lai của con mới là điều quan trọng. Thằng bé sống với Huy sẽ được tiếp cận những thứ tốt nhất. Anh ta thừa sức để chăm lo cho con, thậm chí có thể tìm cho thằng bé một người mẹ khác, trong khi tôi chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng. Bất lực ngả người xuống tấm đệm dày êm ái, mông lùng nhìn lên trần nhà, nhìn vào thực tế những gì đang diễn ra. Tôi ước giá như năm đó, mình cứng rắn từ chối lời cầu xin của Hiền, để nó đối mặt với hậu quả mà nó tự gây ra, thì giờ này tôi đã không rơi vào bế tắc. Sai lầm chỉ được nhận ra Khi bản thân đã thực hiện một việc nào đó Tôi đang chịu trách nhiệm Với chính sai lầm của mình Cô Ngọc, bà chủ bảo cô vắt sữa ra bình Cho cậu chủ nhỏ tự bú Vâng Tiếng gõ cửa của người giúp việc Kéo tôi từ đống tơ vò ngồi dậy Tôi đứng lên đi mở cửa Nhận lấy bình sữa và dụng cụ đã được tiệt trùng Rồi lau ngực Dùng máy hút sữa cho con Hôm qua tôi bị tắc sữa Bà Mỹ dặn người giúp việc hầm móng giò với đu đủ xanh cho tôi ăn Đến chiều đã gọi được sữa về. Cún đang được bà nội tập cho bố bình. Dần dần tôi sẽ không được bế con nữa. Bắt đầu có khoảng cách với thằng bé. Nghĩ đến mà sống mũi lại cay. Con mình sinh ra nhưng không được phép gần gũi. Liệu lâu dần thằng bé có quên tôi không? Đang hút sữa nhưng lồng ngực một chút lại nhói đau. Như có ai dùng dao khoét vào. Tôi mím môi rồi thở ra một hơi thật dài. Cố gắng không để bị tắc sữa như hôm qua. Có sữa cho cậu chủ nhỏ chưa cô Ngọc? Có rồi ạ. Cô đợi cháu một lát nhé. Tôi cẩn thận đổ từng giọt sữa còn ấm vào bình rồi vội mở cửa, để cháu đem sang cho cún. Không cần đâu, bà chủ dặn cô không có làm gì thì ở yên trong phòng, đừng tự ý sang phòng cậu chủ nhỏ. Tay tôi đặt trên nắm cửa buông thõng chỉ cách mấy bước chân, nhưng để gặp được con xa xôi quá. Nhìn theo bóng lưng người giúp việc biến mất sau cánh cửa, Nước mắt tôi cũng chính thức trào ra. Quay trở lại giường, tôi cầm điện thoại lên nhưng không biết mình muốn làm gì. Cứ ngồi đờ đẫn như vậy một hồi lâu đến khi điện thoại trong tay rung lên mới hoàn hồn nghe máy. Em về chưa? Tôi về rồi. Đem cơm đến công ty cho tôi. Chưa nay tôi bận nên không về. Vâng. Huy đã gọi cho tài xế trước rồi. Tôi đoán vậy vì cầm hộp giữ nhiệt xa cửa đã thấy tài xế đậu trong sân đợi sẵn. Tôi từng đến công ty một lần, cách đây cũng lâu lắm rồi, đó là ngày tôi đặt bút ký vào hợp đồng sinh con cho Huy. Mới đến sảnh chính, tôi định hỏi lễ tân làm thế nào để đưa cơm cho Huy, thì trợ lý của anh ta có mặt, dẫn tôi đi lên tầng trên. Thức ăn là người giúp việc nấu, tôi chỉ có nhiệm vụ bỏ vào hộp rồi đem tới. Tôi nhớ mang máng lúc trước, hình như thư ký của Huy là nữ, nhưng bây giờ thay bằng một người nam. Anh ta thấy tôi từ thang máy đi ra, thì cúi đầu chào... Tôi vội vàng chào lại Tổng giám đốc họp sắp xong rồi Anh ấy dặn cô có tới thì vào phòng làm việc ngồi đợi Vâng Phòng làm việc của Huy rất rộng Tôi thích nhất là bức tường bằng kính cường lực trong suốt Có thể ngắm nhìn thế giới bên ngoài Từ đây phóng tầm mắt ra xa Sự náo nhiệt xô bồ Đều thu hút hết về một chỗ Tòa nhà đối diện đang chạy quảng cáo Một loại tã lót trẻ em bằng màn hình LED cỡ bự Đứa bé đang nô đùa với mẹ Trong đoạn quảng cáo mới đáng yêu làm sao Cú nhà tôi cũng khấu khỉnh y hệt như vậy Em vừa từ nhà tới Không phải đang nhớ con đấy chứ Huy vào phòng lúc nào tôi không hay biết Giấu đi vẻ mặt bối rối Tôi đem thức ăn trong hộp rũ nhiệt lấy ra Anh họp xong rồi sao Xong rồi tôi còn tưởng em bế con theo Lúc tôi đi Thằng bé đã ngủ rồi Em ăn chưa Giờ tôi về ăn với mọi người Ăn với tôi luôn đi Người giúp việc chuẩn bị rất nhiều thức ăn Huy chia cho tôi một nửa rồi ăn cơm cùng. Tôi không biết bộ phận của Tùng nằm ở tầng mấy. Chúng tôi kết hôn nhưng không tổ chức đám cưới rình rang, nên một số người vẫn chưa biết. Chuyện tình của Tùng và Phú công khai trên mạng nhưng về danh tính cô vợ cùng anh ta kết hôn giả không được tiết lộ quá nhiều. Thư ký gõ cửa ba lần, giọng nói đều đều truyền vào. Tổng giám đốc, có cô Hà muốn gặp anh, cho vào đi. Huy bóc bỏ hết mấy con tôm bỏ sang cho tôi. Rồi rút khăn giấy lau tay Tôi đang hiếu kỳ không biết cô gái kia Với Huy là gì Buông đũa xuống hỏi Có cần tôi tránh mặt không Sao em phải tránh Không cần thì thôi vậy Tôi tiếp tục ăn Nhưng ánh mắt không kìm được cứ liếc ra cửa Cô Hà mà thư ký nhắc đến Hóa ra là cô người mẫu Đang được đồn thổi Là kẻ chen vào mối tình 5 năm của Phú và Tùng Cô ta còn rất trẻ Làn da được chăm sóc cẩn thận Nên mịn màng như da em bé Đôi chân dài đáng mơ ước Được khoai triệt để trong bộ váy ngắn ngang đùi Cô ta nhìn hộp thức ăn trên bàn Rồi mới lịch sự chào tôi Nói chuyện ở đây được chứ ạ Nói đi Tôi đã làm theo ý anh Đứa bé được 2 tuần rồi Có đem theo kết quả siêu âm chứ Có, anh xem đi Cô người mẫu này vừa nói có thai Không lẽ là con của Phú Nhưng theo tôi biết thì anh ta đâu thích phụ nữ Huy xem qua kết quả siêu âm rồi gật đầu hài lòng Buổi chiều Tôi sẽ chuyển tiền qua cho cô. Cảm ơn anh. Tôi có thể xin thêm vài vệ sĩ được không? Tôi có cảm giác bọn họ cho người theo dõi mình. Được. Sắp tới tôi nhận nhiều show diễn nên sẽ bận rộn. Nếu anh cần trao đổi gì nhưng mà không gọi cho tôi được thì có thể gọi cho trợ lý. Đây là số trợ lý của tôi. Hà đặt tấm danh thiếp lên bàn nhưng Huy chẳng thèm ngó qua. Cô ta nhìn lén Huy rồi sực nhớ đến sự tồn tại của tôi nên ngượng ngùng đứng lên. Đợi Hà đi rồi tôi mới hỏi Anh sắp xem cô người mẫu đó tiếp cận Phú à Ừ Bọn họ chơi tôi thế nào Tôi đang trả lại thế đó Cô ta mang thai con của Phú thật sao Cái gật đầu của Huy Làm tôi càng thêm hiếu kỳ Không nhịn được hỏi tới cùng Nhưng anh ta không có hứng thú với phụ nữ mà Không có thì tôi giúp cậu ta tạo Chẳng có gì khó cả Tùng còn làm việc trong công ty không Còn Cậu ta đang sống chết bám lấy cái chức trưởng phòng nhỏ nhoi ấy để cùng cấu kết cùng chú ba lật đổ tôi. Anh biết bọn họ sẽ hợp sức, đối phó, sao lại không hành động đi. Tôi thích để kẻ thù của mình tận hưởng cảm giác đắc ý rồi mới tung đòn phủ đầu. Từ trên đỉnh cao ngã xuống mới thấy vỡ vụn xương cốt. Ngã bây giờ, sẽ không đầu. Nhớ tôi làm gì không vừa ý anh, anh có đối phó với tôi như vậy không? Khóe môi hủy đang nhếch lên dần hạ xuống, ánh mắt không rõ tiêu cự đang nhìn về phía tôi. Anh ta đột nhiên trở nên nghiêm túc khiến tôi cảm thấy áp lực Hai bàn tay đan vào nhau xoắn lại Biểu cảm khẩn trương không khác nào tố cáo tôi đang có ý định chọc giận Huy Tôi thích em nhưng không có nghĩa em được phép phản bội tôi Tôi chỉ... em vì con hay vì lý do gì tôi không rõ nhưng quyết định ở bên cạnh tôi thì không được nghĩ tới hai chữ phản bội Tôi biết rồi Em không có gì giải thích với tôi sao Biết Huy đang nhắc đến chuyện gì Tài xế làm việc cho anh ta Sao có thể không báo lại Tôi chủ động kể Tôi có hẹn với chị Hân Không biết anh Thành cũng tới quán đó Tôi chỉ ngồi nói chuyện một lát rồi về trước Em có việc gì cần đến luật sư Chị Hân từng cứu tôi Nên hẹn để gặp cảm ơn thôi Chỉ như vậy Vâng, được rồi Em ăn xong thì về với con đi Mẹ anh không cho tôi đến gần thằng bé Anh có thể giúp tôi mở lời được không Ừ Tôi thu dọn mấy hộp đồ ăn Rồi cho vào túi để tài xế đưa về Cún đang ngủ trưa cùng bà nội Tôi lén mở cửa he hé, hé Để ngắm thằng bé Rồi về phòng tham khảo mấy vụ tranh chấp Giành quyền nuôi con Hết một buổi chiều tôi ở trong phòng Đọc kỹ từng trang không bỏ sót một từ Hai mắt căng ra cay xè Cơn đau nửa đầu làm tôi say sầm Phải dừng lại Dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi một lát Nhưng mệt quá thiếp đi lúc nào không hay Mãi cho đến khi mùi thuốc lá sụp vào mũi Tôi từ từ hé mắt Ở phía đối diện Huy đang ngồi bắt chéo chân Ánh sáng từ ban công bị chặn lại sau lưng anh ta gương mặt âm trầm Trong làn khói trắng lượn lờ Đôi mắt mổ hổ phách đang nhìn tôi Mang theo một sự giận dữ mơ hồ Tôi tưởng mình nhìn lầm Nhưng khi giọng nói lạnh lẽo cất lên Tôi biết mình đã chọc giận Huy rồi Em muốn giành quyền nuôi con sao Điếu thuốc đã được dội tắt Nhưng trong phòng vẫn nghe Mùi thuốc lá rất nặng Ban công không mở cửa Cảm giác ngột ngạt khiến tôi ho khan lồng ngực vì thiếu dưỡng khí trở nên căng tức Nhìn vào khuôn mặt lạnh lẽo của Huy Tim tôi đập nhanh Một cách bất thường Gấp gáp lên tiếng Tôi chỉ xem qua thôi Tôi biết mình không thể giành quyền nuôi con với anh Em biết Nhưng vẫn muốn xem Không phải em không muốn giành quyền nuôi con với tôi Mà là em không có điều kiện để chăm sóc thằng bé Nếu ai đó cho em chỗ dựa Em nhất định sẽ giành con với tôi tới cùng Tôi nói đúng chứ Tôi... Huy cười khẩy đứng dậy Đi tới chỗ tôi đang ngồi Hai tay nặng nề chống lên bàn khí thế làm người khác cảm thấy áp lực Tôi không có đường lui Bị vây hãm bởi hơi thở lạnh lẽo Dùng mình muốn ngả ra sau Nhưng ghế đột ngột bị Huy giữ lại Em cùng Thành đi gặp luật sư Cậu ta không giúp em à Anh ấy không biết gì về chuyện này Anh tin tôi được không Em đã lần nào tin tôi chưa? Tôi nói sẽ kết hôn với em, sẽ để em ở bên cạnh con. Nhưng em đang làm gì sau lưng tôi vậy? Tôi sợ mẹ anh không cho tôi gặp con nữa. Bà ấy chỉ cho tôi ở lại đến cuối tháng này. Em sợ bà ấy nên không tin tôi. <cười> Buồn cười thật đấy, con là con của chúng ta. Tôi muốn kết hôn với em bà ấy cản được sao? Hay em muốn tôi phải quỳ gối cầu hôn, thể hiện tình cảm thắm thiết với em, em mới chịu tin? Không phải Huy, tôi tin anh Nhưng tôi, tôi ghét nhất là cái dáng vẻ ấp úng này của em Vì nó đang ngụy biện cho những gì em đang làm đấy Huy, không cần tới cuối tháng đâu Ngay bây giờ, em có thể rời khỏi đây Tôi sững sờ bởi câu nói cuối cùng của Huy Như bóp nghẹt trái tim tôi Sự thất vọng vốn dĩ không nên xuất hiện Trên khuôn mặt đang mỉm cười dĩu cợt ấy Huy lướt qua tôi trước khi ngọn lửa trong đáy mắt bùng nổ Tôi ấp úng không phải vì đang tìm cách bao biển Mà là tôi không tự tin để đáp lại anh ta Mắt thấy Huy sắp ra khỏi phòng Tôi vội vàng đẩy ghế đứng lên Hèn mọn nắm tay Huy giữ lại Khóe môi đang run Cố gắng nói rõ thành câu trọn vẹn. Xin anh đừng đuổi tôi đi có được không Tôi sai rồi Chúng ta kết hôn đi Em yêu tôi sao Phải Tôi không cần câu trả lời gượng ép Tay tôi bị Huy lạnh nhạt hất ra Cố gắng chụp lấy khoảng trống Anh ta để lại gấp gáp nói không kịp thở. Tôi yêu anh thật mà. Cửa phòng đóng sập, đem tôi vào huy ngăn cách, lấy hết dũng khí để tỏ bày lòng mình, nhưng anh ta không tin. Hai chân yếu ớt chống đỡ không nổi, sức nặng của cơ thể nên khuỵu xuống. Tôi đấm mạnh vào ngực để xua đi sự căng tức đang xâm chiếm, sắp sửa làm ngực tôi vỡ tung. Đau quá, tôi đau đến không thở được. Nước mắt đang trực trào đọng thành từng giọt to tròn Thi nhau rơi xuống sàn nhà vỡ tan tành Hai tay tôi run run bụng miệng để nén những tiếng khóc xé tan cổ họng huy bảo tôi tin anh ta Nhưng bản thân lại không hề tin tôi Để bắt đầu một mối quan hệ Sự tin tưởng lại quan trọng đến vậy Tôi chợt nhận ra Chỉ yêu thôi hình như vẫn chưa đủ Tôi không muốn rời khỏi đây ngay lúc này Ngay cả nghĩ đến cũng không dám Tiếng khóc khó chịu của cún vang vẳng bên tai Tôi mím môi im lặng Chú tâm lắng nghe Có phải thằng bé đang khóc hay không Từ trong đau đớn tôi lào đảo đứng dậy Tôi muốn nhìn thấy mặt thằng bé Sáng giờ tôi chỉ được gặp con hai lần Nhưng không được bế Tôi rất nhớ mùi hương trên người cún Một ngày không được ngửi Lại cảm thấy thiếu vắng như chất gây nghiện Bà thương, bà thương Cún ngoan không khóc nữa nhá Ngoan nào Thằng bé sao vậy ạ cậu chủ nhỏ đang chơi thấy bố nên đòi, mau gọi thằng Huy về đi. Cún không ngừng khóc, bà Mỹ hết mực dỗ dành nhưng thằng bé vẫn khóc quấy, đưa thứ gì cũng không chịu cầm. nhìn con khóc suốt như vậy mà ruột gan tôi cồn cào. Huy cãi nhau với tôi rồi bỏ ra ngoài. Tôi gọi nhưng anh ta không nghe máy. Bà Mỹ bực ra mặt đưa cún cho tôi dỗ rồi gọi điện mắng. Con nổi điên gì vậy? Không thấy thằng bé đòi bế hay sao? Nó đang khóc không ngừng đây này. Tôi vừa dỗ con vừa để ý đến cuộc điện thoại của bà Mỹ uốn rụi vào ngực tôi thút thít khuôn mặt đỏ ửng đầy nước mắt nó biết tuổi thân khi bố không quan tâm đến mình nếu không thấy tôi bên cạnh liệu con có khóc đòi như thế này không cậu chủ có về không bà bà Mỹ dây chán thở dài nhìn tôi rồi hỏi hai đứa cãi nhau chuyện gì cháu từng nghĩ đến việc giành quyền nuôi con nên được một người quen giới thiệu đưa cho tài liệu tham khảo anh Huy nhìn thấy nên tức giận ạ Cô lấy tư cách gì mà đòi giành quyền nuôi con với nó Là lỗi của cháu Cháu không nên làm vậy thưa bác Đi tìm nó về đây Tôi không biết tìm Huy ở đâu Nhưng tài xế thì biết Anh ta đưa tôi tới một quán bar Xe của Huy đầu ở phía trước Chưa tới giờ mở cửa Nên chúng tôi không được vào Tôi đứng bên ngoài đợi Những ánh đèn điện nhấp nháy Từ những biển hiệu quảng cáo được bật lên Cũng là lúc hai chân tôi tê dần Tiễn ghế bảo tôi vào xe ngồi, nhưng tôi đứng ở chỗ bảo vệ, sốt ruột đến giờ mở cửa để được vào gặp Huy. Tôi là vị khách đầu tiên có mặt ở quầy bar, nhân viên nhìn tôi với ánh mắt hiếu kỳ, nhưng tôi không quan tâm. Tôi tìm kiếm một lượt tất cả các dãy bàn, không thấy Huy nên hỏi nhân viên. Họ nói anh ta bao một phòng VIP trên tầng 3 và không cho phép ai làm phiền. Quy tắc là quy tắc, tôi có trả thêm bao nhiêu tiền, nhân viên cũng không dẫn tôi lên căn phòng đó. Nên chỉ có thể tiếp tục đợi Quán ba này là nơi tụ tập Giải trí thư giãn bậc nhất thành phố Sàn nhảy bắt đầu vang lên Âm thanh sôi động Những lô ghế dài quần quầy ba Những lô ghế dài gần quầy ba Đang dần được lấp đầy Tôi chưa ăn tối nhưng vào đây không thể không gọi đồ uống Ly cốc tai trên bàn đã vơi một nửa Sự chờ đợi của tôi Cũng dần xuống sức Vì lúc trưa tôi chỉ ăn một ít cơm Ở công ty với Huy Bụng đói cồn cào kêu lên mấy lần một chốc lại xuất hiện cơn đau cò thắt chúng ta qua bên kia nhảy đi anh thôi ô nào giọng nói mềm mại quen thuộc từ phía sau cất lên tôi ngạc nhiên xoay người lại thì bắt gặp hiền đang dính sát bộ ngực đẩy đà vào cánh tay một người đàn ông đứng tuổi nó mặc chiếc áo quây ngang hở rốn chân váy vừa vặn che tới mông khuôn mặt trang điểm đậm với đôi môi đỏ rực nó biến thành bộ dạng hư hỏng mà tôi chưa từng tưởng tượng tới anh uống rượu đợi em nhé em gặp người quen Qua chào hỏi tí ạ Nó hôn tới tấp lên mặt người đàn ông tuổi tác Ngang tầm bố thành Rồi ngúng quẩy đi tới chỗ tôi Vênh mặt hỏi Chị theo dõi tôi sao Chị không rảnh để theo dõi em Thế chị ở đây làm gì Chị đang đợi bạn Ồ sinh con xong rồi bị đá à Muốn tìm mối nào ngon hơn không Tôi giới thiệu cho chị nhé Người đàn ông kia cũng không tệ đâu đấy Hiền cười khẩy hất cầm một gã đàn ông Đang ngồi cách tôi mấy dãy bàn Ở đây rất phức tạp thành phần nào cũng có. Tôi không muốn chúc lấy rắc rối nên ngồi im lặng nãy giờ. Hiền vừa tới đã đem tôi ra làm sự chú ý. Đã đàn ông với ánh mắt không có ý tứ, nhìn vào ngực tôi nãy giờ, cầm ly rượu đi tới, cười đều rồi thản nhân ngồi xuống ghế bên cạnh tôi. Chào anh, chào em. Đây là chị gái em, chị ấy đang buồn, nhờ anh an ủi giúp nhé. Em gái yên tâm, đêm nay anh sẽ chăm sóc chị gái em thật chu đáo. Nhưng chị gái em hơi ngại, Anh đừng làm chị ấy sợ đấy. Anh sẽ nhẹ nhàng. Chị gái em mong manh dễ vỡ thế kia cơ mà. Đúng gu anh thích. Hiền gái mặt sang vỗ nhẹ lên vai tôi. Mùi nước hoa trên người nó khiến tôi khó chịu. Không cần cảm ơn tôi đâu. Nó ống ẻo, quay lại bàn với người đàn ông lúc nãy. Còn gã đang ngồi kế bên tôi đang mở lời treo gẹo. Anh tới đây thường xuyên nhưng không thấy em. Người mới à? Tôi đang đợi bạn. Anh muốn tán tỉnh thì tìm cô gái khác. Ơ kìa. Chưa gì đã đuổi anh rồi, anh ngồi bên kia quan sát em nãy giờ, có thấy người bạn nào đâu? Tối nay đi với anh đi, anh rất thích những cô gái ngực tròn như em đấy." Kinh tởm. Sao lại giận rồi, ngồi với anh đi, bỏ ra." Tôi bực bội đứng lên thì anh ta nắm tay kéo lại, buông ra những lời tục tĩu đáng ghét. Sẵn ly rượu trên bàn, tôi cầm lên hất thẳng vào mặt anh ta. Nhưng gã đàn ông này lại biến thái bật cười như rất hưng phấn. Sao em tức giận, cũng dễ thương thế Đồ điên, anh có bỏ tay ra không hả Cho anh sờ nhá, biến thái Có bàn tay đang sờ soạng tôi Quá mức kinh tầm Tôi định lên gối thì ngay phía sau ồn ào Một bóng đen lao tới túm lấy gã đàn ông Đang có ý định giảm sỡ tôi Nhanh đến mức, anh ta không kịp phản ứng Tiếng đổ vỡ loảng xoàng vang lên Làm đám đông hiếu kỳ Tôi sững sờ đứng một bên Nhìn Huy vung nắm đấm liên tiếp Và mặt người đàn ông đang bị ghì dưới đất Mày muốn sờ cái gì hả Mày biết ta là ai không Mày dám Có là ông chủ ở đây tao cũng dám đánh Tôi lòng ngóng muốn ngăn cản Huy Nhưng lại lo sợ sẽ chọc giận anh ta lần nữa Nhưng cú đấm đẩy uy lực dáng xuống Đám đông nhốn nháo vây quanh Nhưng chẳng có ai lo chuyện bao đồng Thấy Huy đang mất bình tĩnh Tránh xảy ra chuyện không hay Nên tôi chạy tới Đừng đánh nữa sẽ chết người đấy Em lo cho hắn à? Không, tôi lo cho anh Chúng ta về thôi Huy, con vẫn đang chờ Thằng bé đợi anh về mới chịu đi ngủ Tay tôi đang nắm cánh tay Huy Kéo anh ta đứng lên Khoảng cách rất gần Nên nghe mùi rượu nồng nặc sộc thẳng vào mũi Huy vẫn chưa say đến mức bí tỉ nhấc môi đạp thêm vào chân gã đàn ông kia một cái Bảo vệ của một người đàn ông cao gầy Vội vàng chạy tới Thấy Huy liền khẩn trương hỏi Cậu không sao chứ? Quán cậu Cũng đón tiếp những thành phần này à? Hiểu lầm thôi mà, đừng nóng Hôm khác tôi sẽ uống cùng cậu Anh ta nhìn tôi nháy mắt Huy say rồi, nhờ cô đưa cậu ấy về nhé Vâng, tôi sợ Huy lại bỏ đi uống tiếp Nên sống chết bám lấy cánh tay anh ta Dịu giọng về thôi Ừ, tảng đá trong lòng tôi Cũng được đặt xuống rồi Âm thầm thở vào đỡ Huy ra cổng Anh đi được không? Không được, em cõng tôi hay gì Tôi cõng anh sao nổi Tài xế đau đợi ở ngoài cái kìa Hắn ta sàm sỡ, sẽ em không phản kháng lại Tôi định phản kháng thì anh xuất hiện rồi Tôi còn tưởng em cố tình Để tôi ra mặt giúp em chứ Thật ra tôi, tôi cũng có ý định đó Tôi đợi anh rất lâu rồi Huy rất nặng Dường như cả trọng lượng cơ thể Đều đổ dồn lên người tôi Bước chân anh ta loạn troạn Tôi đỡ lấy cũng liêu siêu theo Nhân viên dẫn đường cho chúng tôi ra bãi đậu xe Bằng lối đi khác không dành cho khách Tôi thở từng hơi nặng nhọc Huy nghe được nên treo Mới đó đỡ không nổi Tôi chưa ăn tối Anh đói bụng không Về tôi nấu mì chúng ta cùng ăn Em định xí xóa mọi chuyện Bằng một tô mì Sáng sớm mai tôi sẽ dọn đi Anh để tôi ở lại hết đêm nay nhé Muốn đi hay ở tùy em Lúc chưa có hơi men trong người Anh ta tức giận bảo tôi đi ngay hôm nay Nhưng giờ lại nói như thể tôi muốn dọn đi lắm vậy Tài xế thấy tôi dìu Huy ra Nhưng không chạy tới đỡ Mà mở cửa đợi Khi đưa được Huy vào trong xe bả vai tôi cũng mỏi nhừ cổ tay bị anh ta nắm lấy đỏ ửng Huy rửa ra ghế lim dim mắt không muốn nói chuyện với tôi Cún vẫn còn thức chơi với bà nội ở phòng khách Huy chỉ chợp mắt một lúc trên đường về nhưng khi xuống xe anh ta đi đứng bình thường như hết say rồi vậy Huy đứng cách xa con khoanh tay nhìn thằng bé mỉm cười giờ này còn chưa chịu đi ngủ lên phòng tắm thay quần áo đi toàn mùi rượu tối nay mẹ để ngọc dỗ thằng bé ngủ đi Cún ngoan lắm, không cần dỗ đâu, chơi chán rồi lăn ra ngủ thôi. Đứa trẻ nào cũng thích gần gũi với mẹ, cún cũng vậy, mẹ đang cố làm thằng bé cảm thấy thiếu hụt tình thương đấy. Tôi lén nhìn Huy với vẻ mặt cảm kích, không nghĩ anh ta sẽ nói đỡ giúp mình. Bà Mỹ trầm mặc sơ chiếc chuông gió rung nhẹ, cún thích tứa hùa tay đòi lấy. Một người mẹ từng giết người sẽ ảnh hưởng đến tương lai của thằng bé. Cô ấy từng giết người lại không có gan phản kháng mẹ ạ. Con nghĩ mẹ đã cho người tìm hiểu về Ngọc Cận kẽ rồi chứ. Trễ rồi, con lên phòng tắm đi. Câu hỏi của Huy làm tôi ngây ngốc. Không lẽ anh ta đã biết tôi nhận tội thay hiền rồi sao? Huy biến mất sau cầu thang, còn tôi vẫn đứng yên một chỗ. Đắn đo, có nên giải thích với bà Mỹ hay không? Người giúp việc từ trong bếp đi ra nói. Tôi hầm lại thức ăn rồi. Cháu đợi anh Huy tắm xong cùng ăn nạ. Bà Mỹ lúc này mới ngước lên nhìn tôi rồi hỏi. Khi nào cô rời khỏi đây? Sáng mai thưa bác cún buồn ngủ rồi Bế thằng bé lên phòng cho nó đi ngủ đi Vâng Cả ngày hôm nay tôi chỉ đợi đến lúc Được bế thằng bé trên tay như thế này Cún đang liềm diềm sắp ngủ Tôi bước cẩn thận từng bước lên lầu Thở cũng không dám thở mạnh Làm con trực giấc Thằng bé được cái buồn ngủ sẽ rất nhanh Không cần ai du Nhưng bị đánh thức là rất khó chịu Khóc oang oang như cần nhằn Tôi đặt cún xuống nôi Tay áp lên bụng con cảm nhận từng đột hô hấp trầm ổn mới sinh tóc thằng bé không nhiều lắm sau gần 2 tháng đã rậm và dài hơn cân nặng cũng tăng lên một chút trông rất bù bẫm đáng yêu gò má phúng phính như hai cái bánh bao cái miệng nhỏ nhắn này khi ngủ trốn chím như đang bú mẹ tôi buồn cười ngắm ngon không biết chán nghĩ tới ngày mai phải rời khỏi đây trong lòng càng thêm xót xa tôi cứ ngồi lặng lẽ trên giường như thế đến khi bà mỹ vào Lào vội những giọt nước mắt ràn rụa trên mặt Tôi cười gượng cúi đầu ra khỏi phòng Huy đang chờ tôi bên dưới Mùi rượu đã tản bớt một nửa Nhưng ngồi vẫn còn nghe thấy Anh không ăn sao? Không Tôi đói bụng nên không ngại Huy khoanh tay ngồi nhìn tôi ăn Không ai đoán được trong đầu anh ta đang nghĩ gì Tương lai muốn làm gì? Tự dưng Huy lại có hứng thú Cùng tôi tính chuyện tương lai Tôi suy nghĩ rồi nói Tôi muốn thi đại học Vẫn còn muốn tiếp tục học Vâng Tuy trễ nhưng tôi sẽ cố gắng. Dự định chọn ngành nào. Tôi thích học ngoại ngữ. Bằng vốn từ vựng mắng người không xong của em có thể thi đậu sao? Anh ta vẫn luôn dùng những lời lẽ khó nghe như thế nhưng tôi nghe đã quen tai nên không có gì nhột trí. Từ giờ đến lúc thi đại học còn nửa năm tôi sẽ cố gắng học hỏi trau dồi kiến thức. Hy vọng sẽ thi đậu. Không phải hy vọng. Mục tiêu đặt ra thì nhất định phải thực hiện cho bằng được. Phải có trách nhiệm với lời nói của mình. Vâng. Tôi nói nặng gì em sao Không có Sao mắt lại đỏ Tôi ngẩn mặt lên Khi nói chuyện đừng cúi đầu Sự tự tin của em trước kia đâu rồi Tôi rụt rè ngẩng mặt lên nhìn Huy Hốc mắt ngần ngấn nước Muốn gượng cười nhưng không cười nổi Mới như vậy đã tự ái Không phải tôi tự ái Trước giờ chỉ có bố hay bảo ban tôi Anh làm tôi nhớ đến ông ấy Bố em có bảo Khi nào gặp được một người đáng để nương tựa Thì nên dựa vào không Bố chưa có thời gian để nói Tôi thay bố em nói Lại đây Người đàn ông này như có hai thái cực trong người Lúc nóng dễ thiêu đốt Làm trái tim tôi tan chảy Nhưng khi trở mặt Có thể buông ra những lời xa cách lạnh lùng đến cực độ Làm tôi không có can đảm lại gần Tôi định ngồi xuống ghế Bên cạnh thì Huy đã đưa ra Kéo tôi lên đùi ngồi Không gian như đứng yên vào lúc này Chỉ có hơi thở nặng nề đang chuyển động Huy gác cầm lên vai tôi Mùi rượu đặc quánh trong không khí làm đầu óc tôi lâng lâng, hai tay siết chặt trên đùi dần thả lỏng. Huy không có hành động gì khác, lồng ngực đang dán vào lưng tôi, phập phồng từng hơi đều đặn. Yêu tôi từ bao giờ, tôi cũng không biết nữa, cảm xúc tự nhiên đến thôi. Tôi nhận ra mình không còn ghét anh. Không ghét là yêu à? Khi anh đến gần, trái tim tôi đập rất nhanh. Bây giờ có vậy không? Có. Tôi muốn nghe. Huy chạm tay lên ngược trái, cơ thể tôi vì khẩn trương nên lồng ngực đập nhanh một cách bất thường. Hơi ấm từ lòng bàn tay, xuyên qua da thịt chạm đến trái tim. Tuyến phòng ngự nơi đó hoàn toàn đổ gục. Ngay tại khoảnh khắc này, tôi muốn thổ lộ tình cảm với Huy một lần nữa. Dù anh ta có tin hay không, có đẩy tôi ra hay không, thì tôi chẳng có gì để mất. Sáng mai tôi sẽ rời khỏi đây rồi. Tôi không muốn dối lòng, đem môi mình áp lên vầng trán cao rộng. Lấy hết can đảm thổ lộ Em yêu anh Hồi hộp, khẩn trương, xen lẫn mong đợi Là những cảm xúc ập đến với tôi Sau lời thổ lộ vừa rồi Nhưng cách im lặng của Huy Như một gáo nước lạnh tạt vào mặt tôi Một sự hoang mang thất vọng Đang dần xâm chiếm Cảm xúc biến hóa trong tích tắc Tôi không sợ mất mặt Vì đã từng nói lời yêu với Huy một lần Chỉ sợ cách mình bày tỏ Chưa đủ chân thành Em ăn nữa không? Em no rồi Đáp lại lời tỏ tình của tôi Là một câu hỏi chẳng hề liên quan Huy đột nhiên bế tôi đứng lên Hai tay đang đặt trên đùi Vội vàng tóm lấy cổ anh Để em xuống, ngã đấy Tôi sẽ không để em ngã Yên tâm Huy bế tôi đi lên cầu thang Biểu cảm vẫn duy trì một kiểu lạnh nhạt Tôi hồi hộp toát cả mồ hôi Không biết anh muốn làm gì Trong đầu suy diễn lung tung nhưng hai tay vẫn bám lên người Huy sợ anh dỡ chừng thả mình xuống đất lên phòng Huy bảo tôi đi tắm rồi mở tủ quần áo tôi đứng trong nhà vệ sinh khẩn trương áp tay lên cửa nghe ngóng tình hình bên ngoài không lẽ anh định dọn đồ rồi bắt tôi đi ngay trong đêm ảo não đứng dưới vòi sen cơ thể phủ lên lớp nước óng ánh trong suốt từng làn hơi hắt lên tấm kính ẩn hiện che đi những đường cong cơ thể lấy hết can đảm tỏ bày cùng anh Nhưng chẳng thay đổi được điều gì Tôi không được ăn cả Mà đang ngã về không Cơ hội ở lại sao mong manh quá Tôi lưu luyến chưa muốn đi trong đêm này Ít ra sáng mai đợi gặp con thêm một lần nữa Tôi tắm đến khi da rẻ nhăn nhau Mới lấy khăn lau khô người Kéo dài được bao nhiêu thời gian thì kéo Tối nay tôi ngủ luôn trong này cũng không sao Ý định của tôi đã bị dập tắt Khi tiếng gõ cửa Kèm theo giọng nói khó chịu của Huy đang vang lên Đừng ngủ trong đó Em ra ngay Tôi thở một hơi thật dài Rồi tìm quần áo mặc vào Lúc này mới ngớ ra Mình không đem theo quần áo vào Nên bối rối nói Anh lấy giúp em bộ quần áo được không Mở cửa Huy đáp lại ngay lập tức Như đang đứng đợi sẵn ở bên ngoài Một bộ váy màu đỏ rực Được Huy đưa vào Chất liệu bằng lụa tơ tằm Sờ rất mềm mại Mặt tôi đang dần chuyển sang màu như bộ váy Không hiểu người thiết kế ra nó có ăn bớt vải không Sao có thể ngắn như thế chứ Kỳ thực tôi rất ngại Với những loại trang phục mát mẻ như thế này Nhưng Huy đưa nó cho tôi là có ẩn ý Anh muốn thấy tôi mặc nó Rất nhanh Tôi liền nhìn thấy dáng vẻ thẹn thùng của mình trong gương Tay cầm chốt cửa Nhưng trần trừ chưa vặn Hơi lạnh bên ngoài thổi vào da thịt Khiến tôi dùng mình Huy đang nằm nghe điện thoại trên giường Thấy tôi nói thêm một câu rồi cúp máy Tôi còn tưởng em thích ngủ trong nhà vệ sinh Em thay bộ váy khác được không Thay làm gì rất đẹp mặc thế này lạnh lắm lạnh thì đắp chăn ngủ lên đi tôi tắt điện vâng tôi bẽn lẽn lên giường nằm kéo chăn đắp tới cổ trong chăn bộ váy tôi đang mặc sộc sạch vén lên trên bên dưới gần như chẳng có gì che chắn điện trong phòng bùt tắt chỉ có ánh sáng từ bóng điện ngủ màu vàng chiếu lên tường hai tay tôi giữ lấy chăn ngực đập thình thịch như đánh trống nệm kế bên lún xuống tôi nghe mình vừa nuốt nước bọt xấu hổ hơn là huy cũng nghe thấy anh trộm tối Hơi thở phả lên trên mũi tôi Mùi men quấn quýt nóng bỏng Em đang nghĩ gì trong đầu vậy Tôi mở to mắt nhìn anh Nhỏ giọng đáp Em không nghĩ gì hết Bỏ chăn ra tôi xem Tay tôi từ từ đẩy chăn xuống Trước ngược dần cảm giác được sự mát lạnh Động tác chậm chạp làm Huy không hài lòng Trực tiếp nhấc hông tôi ngồi dậy Ánh điện trong phòng đủ để tôi nhìn thấy Khuôn mặt lạnh nhạt từ nãy giờ đang mỉm cười Huy dựa lưng ra sau Hai tay đặt ở hông tôi thoải mái hỏi Yêu tôi đúng không? Vâng Vậy em thể hiện đi Tôi bắt đầu nịnh nọt Anh còn đuổi em đi nữa không? Em phải thể hiện thế nào để tôi suy nghĩ lại Như thế này vẫn chưa đủ sao? Em nghĩ đơn giản quá đấy Anh đừng giận em nữa nhé Lúc anh tức giận em rất sợ Tôi sẽ kiểm soát tâm trạng Không tức giận với em Lý trí và ham muốn đều được thỏa mãn Tôi có thể nhẹ nhõm buông thả bản thân được rồi Một đêm xuân tình dài đằng đẵng Tôi nhớ mang máng khi mình mệt mỏi thiếp đi trên ngực Huy Anh nói sẽ cho tôi ở lại Gần 2 tháng nay Tôi mới có một giấc ngủ an tĩnh Không bị giật mình tỉnh giấc Ánh nắng gay gắt từ ban công chiếu vào phòng Nhưng không chiếu lên mặt tôi Huy cởi trần Dùng thân hình cao lớn đứng chắn cho tôi Mùi cà phê nồng đậm làm tôi tỉnh táo Cảm giác này thật là ấm áp Huy Nghe tôi gọi Huy say người lại Nhìn thấy những vết cào cấu trên ngực anh Da mặt tôi nóng bừng Em ngủ thêm đi Em ngủ đủ rồi Anh không đến công ty à Sáng nay tôi nghỉ không bị trừ lương Vẫn lo cho mẹ con em được Con dậy chưa anh Dậy rồi đang chơi với bà bên dưới Ly cà phê nóng đang tỏa ra mùi hương Nồng nàn thật quyến rũ Nhìn Huy nhấp môi một ngụm Tự dưng tôi cũng muốn uống Huy nhướng mày hỏi Uống không Tôi gật đầu tốm chăn ngồi dậy Định nhận lấy ly cà phê thì Huy đột nhiên cúi xuống. Tôi không nghĩ sẽ uống bằng cách này. Tiếng gõ cửa vang lên đúng lúc dập tắt sự mở ám trong phòng. Tôi đỏ mặt đẩy Huy ra, nhưng anh vẫn đẩy vào miệng tôi nốt vài giọt còn lại. Cậu chủ, bà chủ gọi cậu xuống phòng khách, có chuyện cần nói. Tôi nghe rồi. Huy cười ma mãnh vuốt tóc tôi rồi bảo, em tắm đi rồi xuống sau. Vâng. Dưới phòng khách, không nghe thấy âm thanh từ tivi phát ra như mọi ngày. Tôi đứng ở cầu thang tầng 2 lắng nghe giọng bà Mỹ cứng rắn. Con không coi lời mẹ nói ra gì, đúng không? Con cưới cô ấy, có thế nào con sẽ tự chịu? Sao con biết nó và Linh Lan không giống nhau? Con quên sự xuất hiện của nó, bắt đầu từ thằng Tùng à? Cô ấy yêu con, không mang theo dã tâm hay vụ lợi. Con cảm nhận được, mẹ từng sắp sửa mất đi con một lần. Mẹ rất sợ con lại bị chúng nó dối gạt như năm đó. Con đừng để cảm xúc chi phối quá nhiều Huy à. Có thằng bé là đủ rồi. Tôi hiểu được nỗi lo sợ Đang ám ảnh bà Mỹ Những gì bà ấy làm đều vì con trai Tôi làm mẹ rồi nên suy nghĩ cũng khác đi Đưa ra quyết định gì Cũng nghĩ đến con đầu tiên Dù mẹ có phản đối Con vẫn sẽ kết hôn với Ngọc Con... Huy rất kiên quyết Chính sự kiên quyết của anh đã thay đổi nhiều thứ Đầu tiên là bà Mỹ Sống chung nhà chung đụng tiếp xúc mỗi ngày Nên tính cách hay thái độ đều được bộc lộ có muốn giả tạo cũng không thể diễn mọi lúc mọi nơi Tôi ít khi ra ngoài, cả tuần chỉ ở nhà với con. Chưa nào Huy bận không về, thì tôi mang cơm đến công ty cho anh. Lúc còn ở nhà lớn, hầu hết thời gian của bà Mỹ đều đi mua sắm, làm đẹp. Bây giờ chỉ xoay quanh cún con cũng đủ hết thời gian. Ba người chăm một đứa nhỏ, không tính là cực vì thằng bé rất ngoan. Tuần trương cún hay bị giật mình tỉnh giấc nửa đêm, tôi cũng thức trắng với con nên đổ bệnh, phải vào viện truyền dịch. Bà Mỹ bảo tài xế chở đi một chùa nào đó tiết trên núi. Xin lá bùa về cho thằng bé Huy không tin vào mấy chuyện mê tín Nhưng trộm vía Từ khi có lá bùa đó Cún không còn bị giật mình nữa Cô Ngọc mua cho cậu chủ nhỏ Mấy bộ quần áo dễ thương Cô Ngọc mua cho cậu chủ nhỏ Mấy bộ quần áo dễ thương quá bà ạ Lần sau mua đồ cho con Chọn vải mềm hơn một chút Thằng Huy không đưa tiền cho cô à? Có ạ, con sẽ chú ý Bà Mỹ nhìn vào bộ váy tôi đang mặc rồi bảo Sẵn mua mấy bộ váy vừa vặn hơn mà mặc Vâng, con có mua cho bác một chiếc áo khoác Bác xem thử có thích không ạ Tôi ngập ngừng đặt túi giấy lên bàn Nhưng bà Mỹ không thèm liếc mắt Để đó đi Buổi chiều, bà Mỹ có hẹn uống trà với mấy người bạn Có Huy ở nhà nên bà ấy mới ra ngoài Tôi đứng ở ban công tưới nước cho mấy chậu sen đá Thì thấy bà ấy mặc chiếc áo khoác Mà hôm nay tôi mua ngồi vào xe Trong lòng vui mừng khó tả. Từ thời hạn ở lại 3 tháng chuyển thành vô thời hạn Huy muốn sớm đăng ký kết hôn để làm giấy khai sinh cho con Tuần sau anh nghỉ phép Chúng tôi đã thống nhất thứ năm sẽ đi đăng ký Cún bắt đầu thích bố bình Nên không quấn mẹ nữa So với lúc mới sinh Thằng bé có những thay đổi rõ rệt Nó ngày càng giống Huy như đúc Tôi bế con ra sân Tạm biệt bố đi làm Huy ôm hai mẹ con tôi Nhưng chỉ nượng thằng bé Anh hạn chế không muốn ai hôn con mình Cảnh tượng này sáng nào cũng diễn ra Trưa nay anh có cuộc họp Em biết rồi Đúng giờ sẽ có cơm cho anh Em đến đi, chúng ta ra ngoài ăn Anh chê cơm em nấu không ngon hả Lâu ngày đổi không khí Dẫn em ra ngoài nhiều á, mọi người mới biết Chúng ta là vợ chồng chứ Còn chưa đăng ký kết hôn, đã gọi vợ chồng Thế tối qua, ai là người gọi chồng ơi Đến khẳng cổ Tôi chừng mắt dỗi nhưng mà Huy rất khoái Sở thích của anh là chọc mặt đỏ như gấc mấy thôi Ngoan, gọi lại anh nghe nào Anh đến công ty đi Trễ rồi Tối nay á, anh bắt em gọi bù tiếng cười khúc khích phía sau làm tôi ngượng muốn chết, đẩy Huy ra rồi cười gượng gạo với người giúp việc. "Tôi không nghe thấy gì đâu, cô cậu cứ nói chuyện tiếp đi." "Cô ấy hay ngại nên thích nói chuyện trên giường hơn hết bà ạ." Tôi lúng túng bế con đi vào nhà, người giúp việc thế mà đem chuyện này nói lại với bà Mỹ, tôi nghe được cười không nổi. "Sáng nay em có thời gian không Ngọc? Có ạ, gặp nhau tí nhá chị có vấn đề này muốn hỏi em. Quán hôm trưa được không chị?" "Được, chị đang lái xe, tầm 10 phút nữa sẽ tới." Nghe nói tôi định ra ngoài, bà Mỹ lấy cái thẻ trong ví ra dặn. Hôm trước cô mua cái áo khoác đấy ở đâu, mua thêm một cái cùng sai nhưng khác màu. Tiền anh Huy đưa con vẫn còn, cầm lấy đi, mật khẩu là sinh nhật thằng Huy. Tôi từ chối không được nên nhận. Đến gặp chị Hân xong, tôi ghé qua trung tâm thương mại mua áo khoác cho bà Mỹ. Trong lòng đang rất phấn khởi vì bà ấy thích chiếc áo khoác mình mua. Tài xế đậu xe trước cửa quán đợi tôi. Chị Hân tới trước, không biết đang bực chuyện gì. Mà bưng ly nước uống ửng ực mấy hơi Tôi mới đặt mông lên ghế chị Hân đã hỏi Em biết Thành còn số điện thoại nào khác không Em vẫn liên lạc với anh ấy số cũ Sao vậy chị Anh ta chặn số chị rồi Không đắng mắt đắn ông một chút nào Hai người có gì hiểu lầm hay sao à Chị Hân thản nhiên nói Hôm sinh nhật một người bạn chị uống say Vô tình gặp Thành ở quán bar Chị không nhớ mình làm gì Thành nữa Lúc tỉnh mới nghe bạn chị kể lại là chị hôn anh ta Chị muốn hỏi cho rõ ràng Nhưng mà Thành chặn số chị rồi Chị có cần em gọi cho anh ấy không Nếu được á phiền em gọi giúp chị một cuộc nhá Vâng Tôi cười thầm trong bụng chứ không dám để lộ ra ngoài Điện thoại vừa kết nối Giọng thành đã vang lên Chị hân cau mày không cho anh ta cơ hội cúp máy Tôi hân đây Cô điên à Sao lại gọi cho tôi Mở chặn đi Không Tôi đã hôn anh thật sao Cô đang giả vờ không biết gì đấy hả Tối đó tôi say thật Nếu mà tôi hôn anh á thì xin lỗi nhá Cô nói dễ nghe quá nhỉ, cô đè tôi giữa quán đông người hôn như con dở hơi, ấy, khiến tôi không dám đến quán nữa. Xin lỗi như vậy á là xong á. Tôi không biết người đó là anh, nếu mà biết có chết tôi cũng không hôn đâu. Cô, thế nhá, tôi đang mượn điện thoại của Ngọc nên không tiện nói nhiều. Tôi xin lỗi rồi, xí xóa đi. Chị Hân trả điện thoại cho tôi rồi vò đầu bảo quá mất mặt. Lần trước chị và Thành gặp nhau như nước bấy lửa. Tôi về sớm nên không biết hai người họ có cãi nhau sứt đầu mẻ chán hay không. Thấy chị đang giàu dĩ nên tôi rủ chị đi mua sắm. Cả hai cùng đến trung tâm thương mại. Chị Hân nói không có tâm trạng mua sắm. Đi dạo với tôi cho vui. Nhưng mà lúc thanh toán chị tay rách nách mang cả đống đồ. Chúng tôi đi xe riêng nên thanh toán xong tôi gọi tài xế đến đón. Sợ anh ta đợi lâu nên tôi bảo kiếm quán nào ngồi. Chị nhàn rỗi quá nhỉ? Hôm nay là ngày gì chị quên rồi sao? Tôi gặp Hiền lúc đang lựa áo cho chị Hân, nó làm lơ như không quen biết tôi. đợi chị Hân đi rồi thì mới lần la lại gần. chị là đứa con có hiếu của bố mà. ngày dỗ của bố chị tung tăng đi mua sắm, một nén hương cho bố chị cũng không thắp được. chị không quên, người quên là em mới đúng. mày mới dỗ bố. Hiền cười khẩy, <cười> mấy năm qua chị không gặp bố, tôi không dám nhận mình có hiếu, nhưng mà năm nào tôi cũng đến. em biết lý do vì sao chị không gặp bố được. Có cần phải mỉa mai nhau như vậy không Hiền? Đến gặp bố đi Tôi muốn chị phải thề trước mặt bố một việc Mai chị sẽ đến Mai tôi rời khỏi đây rồi Trước khi đi tôi muốn chị phải hoàn thành một việc Từng hứa với bố Hiền bỏ đi lấy xe trước Tài xế vẫn chưa đến nên tôi đi chung xe với nó Hồi đó bố mất Gia đình tôi nghèo đến mức Chẳng có tiền để xây một ngôi mộ khang trang Tất cả đều nhờ hàng xóm đóng góp vào Tôi vẫn nhớ từng người giúp đỡ gia đình mình Trong thâm tâm Vẫn luôn nhắc nhở Sau này kiếm được tiền sẽ trả ơn lại họ Hiền vừa lái xe vừa cười khẩy nói Sao chúng ta lại có một người mẹ Như bà Lan nhỉ Bà ta đúng là bóng ma Theo ám cuộc đời tôi Chị tránh được bà ta thì tránh đi Em và mẹ lại có chuyện gì rồi Bà ta biết tôi đang quen một ông chủ lớn Người hôm trước chị gặp trong quán bar đấy Bà ta uy hiếp tôi Mỗi tháng phải chu cấp tiền Nếu không sẽ nói cho vợ ông ta biết Còn đỉa hút máu như bà ta Đến con mình cũng muốn hút cạn kiệt em định đi đâu? đi đâu cũng được miễn không phải gặp bà ta. chị có thương tôi thì đừng kể cho ai biết. tôi giết ông Lâm được không? đây là điều em muốn chị thể trước mặt bố, phải. tôi định nói tiêm thì chị hân gọi. hiền nhìn nhìn rồi tập trung lái xe. em xem trong túi xanh có chùm chìa khóa nào không ngọc? không biết chị bỏ đâu mất rồi. chùm chìa khóa có cái móc màu xanh đúng không chị? ừ ừ, chìa khóa nhà của chị đấy. em đang ở đâu để chị quay lại lấy? em đang trên đường ra nghĩa trang. Đoạn qua khỏi cầu vượt Tôi bảo Hiền lái xe chậm lại Để chờ chị Hân đến lấy chìa khóa Hết điện thoại tôi đổ chuông rồi đến điện thoại của nó Hiền bực sọc mở loa ngoài Cố tình cho tôi nghe Bà Lan nói như quát vào điện thoại Mày làm gì sáng giờ mà không nghe máy Có chuyện gì Tao nói mày không nghe lọt tai sao Tháng này chậm chuyển tiền mấy ngày rồi Bà làm ơn buông tha cho tôi được không Tôi không phải cái máy rút tiền Tao cực khổ sinh mày ra Đã chịu biết bao đau đớn Chỉ mấy cái đồng đã dãy nảy lên Ông ta cho mày biết bao nhiêu Tôi sẽ không chuyển tiền cho bà nữa Muốn thì bám chân chị Ngọc đấy Đừng có tìm tôi nữa Hiền ném điện thoại ra sau ghế Rồi sực nhớ ra gì đó với tay lấy Hiền cẩn thận Phía trước một chiếc xe tải lấn làn Hiền vội đánh lái chạy sát vào bên trong Tôi chưa kịp hoàn hồn Thì một chiếc xe phía sau đột nhiên tăng tốc Như muốn đâm sẩm tới Sao chị lại Hiền Sau hai tiếng hét thẳng thốt Thì âm thanh va chạm từ phía sau vang lên Hiền kinh hãi đảo tay lái nhưng mọi thứ đã diễn ra quá nhanh. Chiếc xe bị đẩy về phía trong đầu xe tông vào giải phân cách với lực rất mạnh. Dường như chưa thỏa mãn, chiếc xe bảy chỗ lùi lại, lấy đà rồi phóng tới như mũi tên, xuyên qua chiếc xe bốn chỗ của Hiền. Nó gục trên vô lăng, còn tôi thoi thóp thở dốc, mùi xăng bốc lên trong khoang xe. Tôi lào đảo muốn mở cửa cứu em gái, nhưng tay chân không còn sức. Chiếc xe gây tai nạn xong, ngang nhiên lướt qua. Kính chắn đang hạ xuống một nửa Khuôn mặt điềm tĩnh của người đàn ông trong xe Làm tôi xét run Ngoài chuyện một Hơn nửa năm rồi em mới được đi biển Thích thật đấy Tháng sau anh không bận sẽ đưa em đi Anh đã hứa rồi đấy nhá Đến lúc đó lại quên em á, Em sẽ dỗi anh đấy ừ. Anh xem biển xanh quá Xanh như gì ấy nhỉ Xanh như ngọc À đúng rồi là xanh như ngọc Ước gì em được ai đó cầu hôn ở đây Thì thích biết mấy âm thanh và chạm vang rền chiếc xe mất phanh lao về phía trước tiếng nói chuyện díu din cũng biến mất màu trời xanh ngắt bỗng trở nên xám xịt sóng vỗ vào bờ đá từng cơn ồn ào giận dữ sự yên bình cách đó ít phút chỉ còn lại là đống đổ nát em yêu anh huy khuôn mặt đầy máu me của linh lan trở thay thế bằng khuôn mặt đau đớn của ngọc tôi bàng hoàng ngồi bật dậy đầu đau như búa bổ Chỉ là đang mơ, nhưng mọi thứ xảy ra trong giấc mơ ấy lại chân thật đến mức sợ hãi. Với tay lấy gói thuốc trên bàn rồi đi ra ban công, bầu trời đêm u ám khiến cho tâm trạng tôi càng thêm nặng nề. Hôm nay đã là 8 tháng, cô ấy biến mất khỏi cuộc sống của hai bố con tôi. cún nhớ mẹ, hai tháng đầu thằng bé khóc suốt. Những món đồ chơi con thích nhất chỉ làm nỗi nhớ mẹ ngôi ngoai được một lúc. Tối đến thằng bé lại chìm vào giấc ngủ với đôi mắt ngấn nước tôi không có tấm ảnh nào của ngọc chợt nhận ra mình và cô ấy chỉ có một mối gắn kết duy nhất là cún nhưng con nó lại giống tôi như đúc những lúc nhớ mẹ thẳng bé tôi không biết tìm kiếm bóng dáng cô ấy ở đâu hiện trường vụ tai nạn chiếc xe bị nổ tung thi thể được phát hiện chỉ có hiền tôi không biết tại sao ngọc lại đi chung xe với cô ta nhưng chắc chắn một điều rằng cô ấy phải còn sống vụ tai nạn xảy ra ở đoạn đường tránh gần đó không có camera Nguyên nhân được cho là chiếc xe mất lái nên đâm vào giải phân cách. Phần đuôi xe bị bóp méo như có lực tác động từ phía sau. Tôi không tin sau 5 năm lại có một vụ tai nạn trùng hợp xảy ra với người phụ nữ ở bên cạnh mình. Kẻ đứng trong bóng tối dở trò vẫn đang nhởn nhơ. Bọn họ nghĩ rằng trên đời này không tồn tại thứ gọi là pháp luật. Tôi cũng chẳng tin, trừng trị những kẻ ngạo mạn ấy tôi sẽ tự dùng pháp luật mà mình tự đặt ra. Ngọc đã trải qua khoảng thời gian khổ sở và lạc lõng như thế nào tôi không biết những năm tháng ấy với một cô gái 22 tuổi mà nói chính là một vết xẹo đau đớn không bao giờ xóa mở cô ấy rất ngốc bản thân không làm nhưng lại đứng ra nhận chuyện gì cũng giữ trong lòng không giải thích tôi chưa bao giờ xem cô ấy là thế thân của Linh Lan lần gặp đầu tiên ở căn hộ của Tùng tôi đã biết bọn họ lại muốn chơi lại trò cũ tôi sẵn sàng tham gia vào trò chơi này vì muốn xem thử bản lĩnh của cô ấy tới đâu. Ngọc hoàn toàn khác linh lan, cô ấy nói chuyện không biết lấy lòng, thẳng thường cộc lốc, chẳng có chút đáng yêu. Nhưng những nét tính cách đặc biệt ấy, lại khiến một kẻ không còn tin vào tình yêu như tôi, lại rung động. Cô ấy quả thực rất có bản lĩnh. Cậu chủ, cậu chủ ơi! Tiếng gõ cửa, kèm theo giọng nói khẩn trương của cô khoa vang lên. Tôi rủi tắt điếu thuốc, rồi ném xuống dưới chân. Vô số đầu lọc, nằm chơi chòi chưa có người dọn. Cún bị sốt cậu ơi, bà chủ đang ở dưới đợi, cậu thay quần áo rồi đưa thằng bé đến bệnh viện ngay. Buổi chiều, cún không hào hứng như mọi ngày, đưa gì chỉ cầm chơi một lát rồi vứt. Sữa cũng làm biếng uống. Tôi cầm chiếc chìa khóa xe nhanh chóng xuống lầu, mẹ đang bế cún lo lắng nói: "Thằng bé lừ đừ từ chiều tới giờ, mẹ mới đo thân nhiệt cho nó xong, hơn bà 38 độ rồi." 2 giờ sáng. Tôi lái xe đưa con đến bệnh viện Đợi y tá kiểm tra cho thằng bé xong Mới nhẹ nhõm phần nào Cún mọc răng nên sốt Được bác sĩ cho uống thuốc đến sáng Nhiệt độ đã trở lại bình thường Thằng bé chán ăn Bà nội dỗ lắm chỉ ăn được vài muỗng Đến trưa được xuất viện về nhà mới thấy Con dần dần tươi tỉnh Ai gọi con vậy Cô Viên, ông nội bị té vừa mới nhập viện Chiều con ta làm ghé qua xem ông thế nào Thằng Tùng nói gì Con coi như chó sủa đi Đừng gây lộn với nó trước mặt ông nữa. Vâng, giờ đến công ty. Cún còn khó chịu thì mẹ gọi cho con. Ừ. Chiều nay, tôi có một cuộc gặp đối tác. Sau khi ông Đông giao công ty cho con trai quản lý, đây là dự án đầu tiên tôi hợp tác với Thành. Cậu ta từng có tình cảm với Ngọc. Tôi biết điều này nên không có thiện cảm. Nhưng trong công việc vẫn nên công tư phần mình. Dự án mới của bọn họ đáng để đầu tư vào. Tổng giám đốc, đại diện bên phía giám đốc Thành tới rồi ạ. Ừ. Tôi gấp văn kiện vừa ký xong để qua một bên, rồi đến phòng chờ gặp đại diện của đối tác. Thành không đích thân đến mà ủy quyền cho một cô gái. Thái độ hợp tác này khiến tôi không hài lòng. Chào anh. Giọng nói quen thuộc làm tôi sững sờ, nhất thời không đáp lại, muốn nhìn xuyên thấu qua lớp kính đen để ngắm trọn nửa khuôn mặt đang bị giấu đi. Cô gái đó lúng túng gỡ kính ra, sự mong đợi vừa rồi cũng biến mất. Không hiểu sao tôi lại cảm thấy lồng ngực bực bội, Thành chọn một cô gái có giọng nói giống cô ấy để đến gặp tôi. Trò này của cậu ta thật ấu trĩ. Về nói với giám đốc của cô, hợp đồng tôi phải xem lại. Anh có điểm nào không hài lòng sao? Thái độ của bên cô khiến tôi không hài lòng. Tại sao? Đây là dự án quan trọng. Cậu ta không đích thân gặp tôi mà đưa tới một người chẳng có am hiểu. Không phải quá xem thường tôi rồi sao? Dựa vào đâu, anh lại khẳng định tôi không am hiểu gì? Mùi nước hoa rất nhẹ, thoảng qua chóp mũi. Tôi nheo mắt nhìn cô gái đang mỉm cười, tự tin, phía đối diện. Không phủ nhận rằng Thành rất khéo, chọn ra một người khiến tôi có ấn tượng ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. Những gì cần nói tôi đã nói xong rồi, nhưng tôi vẫn chưa nói xong. Anh thấy tôi có xinh đẹp không? Bên kia có gương, cô tự soi đi. Tôi muốn nghe câu trả lời của anh hơn. Cô rất xấu. Tôi cười nhạt đẩy ghế đứng lên, không chú ý đến biểu cảm khác lạ của cô gái, vẫn đang ngồi thử trên ghế tan làm, tôi đến bệnh viện để gặp ông nội Ở hầm đậu xe của công ty Tôi lại gặp cô gái lúc chiều dã tầm cũng không nhỏ Cô ta biết xe tôi Đứng một bên soi gương chăm chú Mời cô tránh dùng Tôi thật sự xấu lắm sao Cô không những xấu mà còn có vấn đề Anh cầm đi Tự mua gương về nhà mà soi Đợi đã, anh nhìn kỹ mặt tôi đi Xấu lắm hả Cô giữ chức vụ gì trong công ty thành Tôi là trợ lý phúc lợi không tốt sao, nhân viên không được đi khám định kỳ. Tôi rất bình thường, thật đấy, tránh ra. Tôi không muốn đôi co với cô gái bất bình thường này, ban đầu còn có chút ấn tượng nhưng cô ta rất phiền, không biết có gì vui nhưng lại cười ngây ngốc. Giờ anh về nhà hả? Cô tránh ra, hay muốn tôi gọi bảo vệ? Cho tôi đi nhờ xe được không? Tôi xuống gần đây thôi, ra trước 50m có taxi. Tôi quên đem ví rồi, anh cho tôi đi nhờ đi, xuống xe. Anh đừng nhỏ nhè như thế chứ. Từng có rất nhiều cô gái muốn gây ấn tượng mạnh với tôi, nhưng kiểu không biết điều như cô gái này thì mới thấy lần đầu. Cô ta ngồi ở ghế phụ với vẻ mặt rất hớn hở, vừa mắng tôi xong đã chuyển sang cảm ơn dối rít, miệng nói luyên thuyên thật nhức đầu. Tìm đại một chỗ nào đó ném kẻ phiền phức này xuống, tôi khởi động xe, được một đoạn rồi hỏi, "Xuống chỗ nào? Đây đâu phải đường về nhà anh?" "À không, ý tôi là anh đang đi đâu vậy để tôi xác định vị trí?" Đến bệnh viện Tôi cũng muốn đến bệnh viện Anh khó chịu ở đâu à Cô không im lặng được hả Anh luôn giữ dằn với những cô gái khác như thế này sao Không muốn bị ném xuống xe Thì đừng hỏi nữa Tôi sẽ giữ im lặng Anh đừng giận Sự im lặng mà cô ta nói chỉ được 10 phút Tôi không hiểu sao Mình có thể kiên nhẫn đi chung xe với cô ta Anh kết hôn chưa Rồi Sao tôi không thấy anh đeo nhẫn Trong đầu cô ta như chứa sẵn một ngàn câu hỏi vì sao Từ lúc lên xe đã hỏi liên tục Tôi vẫn chưa kết hôn nhưng mà tôi có con rồi Thằng bé đang sống với bố Nhìn nó cũng tựa tựa giống anh vậy đó Chồng cô nghe được chắc hãnh diện lắm Tất nhiên rồi Anh ấy rất vui khi có một đứa con trai đáng yêu như vậy Còn anh, anh có con chưa? Rồi Thằng bé giống bố hay giống mẹ? Cuối cùng cũng đến bệnh viện Cơn đau nửa đầu của tôi cũng nhờ cô ta mà ra Xuống xe Thấy cô ta còn định bám theo tôi Tôi thở hát ra rồi hỏi Cô khám khoa nào? À, thế anh khám khoa nào thế? Muốn đi cùng sao? Vâng, đi thôi, đến khoa thần kinh. Cô gái này thật sự có vấn đề. Tôi bấm thang máy đi lên phòng bệnh của ông nội. Tưởng chừng cô ta tự ái không bám theo. Nhưng khi thang máy mở ra, tôi đã thấy cô ta ngồi trước hành lang phòng bệnh của ông. Vẻ mặt không còn sự tươi tắn vui vẻ như lúc nãy, mà thay vào đó là sự cam tức. Tôi không nhìn nhầm, cô ta khoanh tay, Nhìn chầm chầm vào phòng bệnh của ông nội tôi Với ánh mắt sắc lạnh Cánh cửa phòng bệnh mở ra Tôi không quan tâm đến sự thay đổi kỳ lạ Của cô gái kia nữa Khôi phục sự lạnh nhạt Nhìn kẻ thù của mình đang điềm tĩnh mỉm cười Ông nội đâu có bảo anh đến Thế mày được ông gọi đến à Phải Ông nội hình như đã quên mất có đứa cháu trai là anh rồi Ông già rồi Không tránh khỏi lũ lẫn Ông nội rất minh mẫn là đằng khác Ông biết rõ đâu mới là con cháu hiếu thảo Công ty không giành được Nên Tùng đang nịnh nọt ông nội Để lấy mấy mảnh đất và nhà lớn Phú và Tùng là một cặp bài trùng Hai kẻ mưu mô thâm hiểm này Không biết còn bày ra những trò gì Bích Hà đang mang thai con cậu ta Đứa bé không được Phú thừa nhận Tùng một mực tin tưởng người yêu Nên hai người họ vẫn không chia tay Phú là con trai độc đinh trong dòng họ Cậu ta có thể không nhận đứa bé Nhưng bố mẹ cậu ta thì khác Bích Hà đang dưỡng thai ở Úc Ngày dự sinh dự kiến là tuần sau Đợi khi đứa bé ra đời có kết quả xét nghiệm ADN Không biết phản ứng của Tùng Sẽ thú vị như thế nào Tôi không tin cậu ta có thể xem như không biết gì Mà tiếp tục ở bên cạnh phú Ông nội anh bị bệnh à Đã cất công tới thì anh phải vào gặp ông chứ Cầm lấy tiền rồi gọi taxi về đi Tôi và anh đâu quen biết gì Tôi không thể nhận tiền của anh được Anh quay lại gặp ông nội đi Người vừa rồi nói chuyện nghe rất trướng tay Là để đuổi anh về Anh về thật á, không phải làm cho anh ta đắc ý thêm sao Rốt cuộc, cô là ai? Tôi là người sắp tới sẽ đeo bám anh. Cô ta nói xong, trở lại dáng vẻ tươi tắn, mỉm cười rồi vẫy tay bỏ đi. Tôi quay lại phòng bệnh gặp ông nội, trong phòng không có ai, ông nằm thiêm thiếp như đang ngủ. Từng tức giận vì ông bênh vực tùng, suốt thời gian qua tôi không về nhà lớn, nhưng thông qua người giúp việc có thể nắm hết tình hình của ông. Huy, ông nội thều thào muốn ngồi dậy, sự vui mừng trong ánh mắt không hề che giấu từ bệnh viện về, tôi tắm xong mới bế cún đi dạo trước sân rồi cho thằng bé ăn. bác sĩ dặn nên chia nhỏ khẩu phần, không nên ép con ăn một lần quá nhiều. buổi tối thằng bé ngủ với tôi, trên chiếc giường lớn hai bố con dỗ nhau ngủ. trong nhà thiếu đi bóng dáng một người phụ nữ, không tránh khỏi cảm giác ảm đạm trống vắng. ngắm con đang nằm kế bên say giấc, tôi cũng muốn được chìm đắm vào giấc ngủ say như thằng bé, nhưng nhắm mắt trong đầu lại nhớ đến cô ấy. Cún ngoan quá Cô có mua đồ chơi cho con này Con có thích không Thằng bé có vẻ thích rồi Khoái cười tít mắt Cho cháu bé cún được không ạ Con trai cháu cũng được 10 tháng Trộm vía kháu khỉnh giống cún nhà mình lắm Thằng bé không chịu người lạ bé Chỉ quen hơi bố và bà nội thôi Tôi không nghe nhầm Giọng nói cố giả giống ngọc Đang ồn ào dưới phòng khách Trong lòng lại bực bội khó tả Không nghĩ cô ta lại dám tới tận đây Cậu chủ Cậu xem cún này Chỉ mấy món đồ chơi, nhưng thằng bé lại để người lạ bế. Ai cho cô tới đây? Anh bảo không hài lòng với bản hợp đồng, nên bên tôi đã sửa, và bổ sung một số điều khoản. Tôi đem tới cho anh xem lại. Nếu có vấn đề gì, anh có thể trực tiếp trao đổi với tôi. Về đi. Anh còn chưa xem qua cơ mà. Dự án này tôi không hợp tác nữa. Cô nói lại với cậu ta như thế. Cô khỏa, tiến khách. Đợi đã. Anh xem qua rồi hãy quyết định được không? Chúng tôi rất có thành ý muốn hợp tác. Dự án này... Cô nghe không rõ sao Biến Ngoài chuyện 2 Em sao thế Anh ấy đuổi em Còn nói dự án này sẽ không hợp tác Anh ta đuổi em á Vâng Chị Hân ngồi phịch xuống ghế Thở hát ra rồi nắm tay tôi động viên Không sao em đừng nóng vội Huy không nhận ra em Nên mới cư xử như vậy thôi Chị thấy như vậy cũng tốt Chứng tỏ anh ta không hề bị cám dỗ Em thế này Anh Huy có còn thích em không chị Anh ấy bảo em rất xấu Xấu con mách anh tái, Chị còn đang tính nâng mũi giống em đấy Tôi thấy cô nâng chỗ khác hợp hơn Sao anh vào nhà tôi được Có chìa khóa thì vào thôi Thành bĩu môi Rồi đặt hộp thức ăn nhanh lên bàn Từ Hàn Quốc về tôi ở chung một chỗ với chị Hân Chị là ân nhân cứu mạng Cũng là người đem đến cho tôi một cuộc đời mới Chỉ chậm vài phút Rất có thể tôi đã không còn cơ hội ngồi ở đây Lúc chị Hân đến Tôi đang cố gắng đưa Hiền ra khỏi xe Nhưng nó bất tỉnh kẹt cứng ở ghế lái Trước khi ngọn lửa bùng lên Tiếng hét của chị Hân đã kéo tôi ra khỏi vụ nổ kinh hoàng ấy Nhưng không tránh khỏi bị thương Khuôn mặt tôi đã phải trải qua hai lần phẫu thuật Mới được như hiện tại Không biết bản thân đã trải qua bao nhiêu đau đớn Mang theo nỗi căm phẫn tột cùng Tôi không cho phép bản thân mình gục ngã 8 tháng đã trôi qua rất nhanh Nhưng trong thời gian ấy tôi đã phải kiểm nén Nỗi nhớ cuốn ra giết Tôi không dám khóc nhiều Vì sợ sẽ ảnh hưởng đến mắt Vừa về nước tôi đã muốn chạy đi gặp con ngay lập tức Nhưng với dáng vẻ Ngay cả chính bản thân còn không nhận ra Thì Huy và thằng bé sẽ đón nhận như thế nào đây Tôi nghe theo lời khuyên của Thành Tiếp cận Huy trước Để xem thái độ cũng như thử lòng anh Kết quả thật thảm hại Huy hoàn toàn không nhận ra tôi Sáng nay anh còn quát thẳng vào mặt Bảo tôi biến đi Em xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến dự án của anh rồi Không sao Đầu tư bảo em không sợ lỗ vốn, sau này anh sẽ tính hết cho anh ta. Anh Huy dường như rất ghét em. Sáng nay em được bế cún, nhưng anh ấy xuống liền rằng lấy thằng bé không cho em bế. Thái độ rất dữ dằn. Thành cười đắc ý bảo, em cứ nghe lời anh đi. Anh ta càng ghét át thì em càng làm phiền nhiều vào. Có câu ghét của nào trời trao của ấy, yếu lúc nào chẳng hay. Nhớ anh ta yêu Ngọc với khuôn mặt hiện tại không phải đồng nghĩa với việc phản bội em ấy của quá khứ sao. Bởi vậy, phải thử mới biết được tình yêu có thật sự tồn tại hay không. Thành nói rất đúng, tôi nửa muốn Huy có ấn tượng với mình, nửa lại không. Tám tháng có thể thay đổi nhiều thứ, tôi không biết liệu anh ấy có thay lòng đổi dạ hay tương lai sẽ bị cám dỗ bởi một cô gái nào khác. Từng có một cô gái đi ngang qua đời Huy, tôi không muốn bản thân trở thành cô gái thứ hai. Chị Hân mở hộp bánh pizza, chia cho tôi một phần, vừa ăn vừa nhìn Thành cau mày. Anh đừng dối dại em ấy Gia đình người ta sắp đoàn tụ rồi Còn định chia cách thêm mà Đây không phải là tôi dối dại Đang giúp Ngọc thử xem Người đàn ông ấy mà cô ấy chọn ý, có gì hơn tôi Anh á, thì hơn anh ta ở điểm nào chứ Này cô nói vậy mà nghe được à Đi nâng mắt thẩm mỹ đi đấy Anh ăn uống bồi bác vậy à Phun hết vào người tôi rồi đây này Ai bảo cô ngồi gần làm gì Anh có mất trí không Ai ngồi đây trước hả Tôi ái ngại cười trừ Ăn hết miếng bánh pizza rồi về phòng. Tiếng chí chóe bên ngoài vẫn chưa dừng lại. Tất cả chi phí bao gồm phẫu thuật, vé máy bay, ăn ở bên Hàn Quốc đều là thành trả. Anh rất nhiệt tình cho tôi mượn, bảo là khi tôi về nước sẽ tìm Huy đòi lại. Ngồi trước bàn trang điểm, tôi tự ngắm mình trong gương thật lâu. Không giữ được các đường nét hài hòa sẵn có, nhưng nhìn tôi cũng không đến nỗi rất xấu. Câu nói của Huy quả là có sức sát thương lớn, làm tôi cảm thấy tự ti vô cùng. Không dám xuất hiện trước mặt anh ta nữa Sau khi lấy lại tinh thần Buổi chiều tôi lại tìm đến công ty Huy Nhưng bị chặn ở quầy lễ tân Hết cách tôi đành xuống hầm đậu xe Đợi anh ta làm Tôi đã hoàn toàn bình phục Nên một số việc phải bắt đầu tiến hành Chị Hân bắt đầu giúp tôi thu thập Bằng chứng về vụ tai nạn Nụ cười đáng sợ của Phú Luôn xuất hiện trong những cơn ác mộng của tôi Vì bản thân, vì em gái Tôi phải lôi anh ta ra ánh sáng Hôm đó ở bệnh viện Phú ngang ngược khiêu khích Huy Anh ta không nhận ra tôi Nhưng sẽ rất nhanh thôi Chúng ta sẽ cùng nhau tính món nợ cũ Tôi đợi lâu mỏi quá nên khom xuống Gỡ giày cao gót ra Xoa xoa chân cho đỡ tê Không biết Huy đang đi về phía mình Sao lại là cô? Chào anh Tôi vội đứng thẳng lưng cười gượng Nhưng mà Huy ngó lơ Thấy anh ta mở cửa xe Tôi khập khiễng níu lại Đợi đã Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh Chúng ta tìm chỗ nào đó ngồi một lát đi Chỉ 5 phút thôi cũng được Huy không thèm đáp lại Lạnh nhạt hất tay tôi ra rồi ngồi vào trong xe Tôi sốt sắng không biết làm thế nào Để giữ anh lại Nên sẵn chiếc giày cao gót Đang cầm ném về phía trước Hai mắt tôi trợn ngược Miệng ấp úng không nói nên lời Khi chiếc giày bay vèo tới đập vào đầu Huy Ánh mắt sắc như sao câu Từ từ chĩa về phía tôi Bả vai như có cơn gió mát lạnh lùa qua Cô làm cái quái gì vậy hả Tôi... tôi chỉ... chết tiệt Này, anh làm gì thế? Trả giày cho tôi Tự đi mà lấy Huy cầm chiếc giày, ném về phía bên kia Rồi đóng cửa xe một cái thật mạnh Ngây ngang rời đi Tôi khẩn trương chạy tới nhặt giày Rồi bắt taxi đến nhà anh Lấp ló trước cổng Sau khi xác định trong sân có một chiếc xe đang đậu Tôi mới bấm chuông Cô Khoa từ trong nhà đi ra Thấy tôi ái ngại hỏi Cô tìm cậu Huy à? Vâng cháu đến công ty thì thư ký nói anh Huy vừa về. cô mở cửa giúp cháu với à? cháu phải đưa một số tài liệu quan trọng anh ấy xem qua. nhưng cậu Huy dặn cháu đã liên hệ với anh Huy trước rồi. nếu anh ấy không ở công ty thì đem tới nhà. thế à? vâng. cô Khoa nghe vậy mới yên tâm mở cổng cho tôi. nhìn tôi chăm chú rồi nói cô thật giống một người. cháu cháu giống ai vậy à? à không, tôi nói đùa ấy mà. vừa rồi tôi còn tưởng cô Khoa nhận ra mình có chút hụt hẫng nhưng mà sắp được gặp con nên lấy lại tinh thần rất nhanh. Bún đâu rồi ạ?" "Thằng bé ra ngoài chơi với bà chủ rồi." "Vâng, anh Huy ở trên phòng đúng không cô?" "Cô ngồi đây đi, tôi lên gọi cậu chủ xuống." "Không sao, để cháu đem lên phòng cho anh ấy." "Không được đâu, cậu chủ, cháu và anh ấy làm lành rồi, bọn cháu thân hơn cô nghĩ đấy ạ. Chắc anh Huy muốn có không gian riêng với cháu, biết cháu tới nên đợi trên phòng đấy." Cô khàng ngớ ra khó tin. Tôi nói dối mà hai má nóng bừng, hẹn thùng cười rồi đi lên lầu. Cô Khoa vẫn còn hoang mang, bỗng lên tiếng. Phòng cậu chủ ở tầng 2 nhé. Vâng. Đứng trước cửa căn phòng quen thuộc, tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần đối diện với sự tức giận của Huy. Cửa không khóa, tôi mừng thầm vặn chốt đẩy nhẹ vào. Kỳ lạ, Huy không có trong phòng, tôi nín thở lắng nghe. Tiếng nước chảy róc rách trong nhà vệ sinh truyền đến. Sự hồi hộp tạm thời lắng xuống, bước chân tôi chậm rãi khám phá mọi thứ trong phòng. Tủ quần áo vẫn đặt ở vị trí cũ, tiếng nước chảy làm tôi yên tâm mở ra xem, những bộ váy đủ kiểu dáng vẫn treo xen kẽ với áo sơ mi, quần âu thẳng thớm. Kế bên là tủ quần áo nhỏ đựng đồ cho cún. đồ chơi chất gọn một góc cạnh bàn trà, tấm thảm dày được lót hai bên giường. Khi nhìn thấy chiếc gối màu xanh cùng tấm chăn bé tí trên giường, tôi bật cười. Tưởng tượng cảnh hai bố con, một lớn một nhỏ, nằm cạnh nhau. Tiếng nước chảy đã ngừng lại từ bao giờ. Tôi đứng bất động, trong đầu chưa kịp nhảy số, thì âm thanh vặn chốt vang lên. Mùi bạc hà mát lạnh ngập tràn trong không khí. Tôi mím môi không dám nhúc nhích. Tấm thảm dưới lưng rất dày nên nằm không đau lưng. huy đang đứng bên kia sấy tóc, chỉ cần anh đi tới ban công sẽ phát hiện ra tôi đang nằm dưới sàn nhà. Tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi giật điếng, túng chặt túi sách rồi lén thở vào là điện thoại của Huy. Sinh rồi sao? Đứa bé khỏe mạnh chứ? Ai sinh? Huy đang nhắc đến đứa bé nào vậy? Trong đầu tôi đang hoang mang cực độ xoay quanh hai câu hỏi này. Người kết quả xét nghiệm ADN cho tôi trước. Khi nào cần cô xuất hiện tôi sẽ báo. Đúng rồi. Huy từng kể rằng anh sẽ chia rẽ tùng vào Phú bằng một đứa bé. Người đang nói chuyện với anh có thể là Bích Hà. Cô ta mang con trai của Phú tôi lại lén thở vào một hơi nữa nhưng chỉ vài giây sau phải nén thở vì huy lướt đi qua kia rồi cơn thịnh nộ sắp sửa bộc phát hàng lông mày cau có nhíu lại gần một chỗ làm tôi không thể nằm im được nữa cô sao cô vào được đây tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh cô đột nhập vào nhà tôi không có tôi đi từ cửa chính ấy anh đừng mắng cô khoa nhá là tôi bịa chuyện chúng ta đang quen nhau nên cô khoa mới cho tôi vào đấy Huy mới tắm xong Anh chỉ mặc chiếc quần dài màu đen Còn nửa thân trên thì cởi trần Cơ bắp ẩn hiện ngay trước mắt tôi Không muốn nhìn cũng phải nhìn Máu trên người tôi như dồn hết lên mặt Cô gất công chuẩn bị kế hoạch Tiếp cận tôi với mục đích gì Anh thấy tôi có Đừng nói với tôi Cô mò tới đây để hỏi tôi có thấy xinh đẹp hay không đấy nhá Anh không có ấn tượng gì với tôi sao Có Tôi thấy cô rất ấn tượng Nghe anh nói có ấn tượng với mình Tôi mỉm cười Nhưng ngay sau câu nói đó Nụ cười tắt ngúm Cô dở hơi thật Hay đang giả vờ vậy Tôi tự về Hay muốn tôi đuổi cô như lúc sáng Tôi sẽ tự về Bối rối nhặt túi sách dưới sàn lên Tôi đi được vài bước Thì vấp vào thảm đổ nhào về phía trước Vì đứng đối diện với tôi Trong đầu thầm nghĩ Hoàn cảnh cũng tạo điều kiện giúp mình Nên tôi đang rất mong đợi được ngã vào ngực anh Nhưng khi toàn thân Lan truyền cảm giác đau đớn Tôi khóc không ra nước mắt, uất ức hỏi: "Sao anh không đỡ chúng? Tại sao tôi phải đỡ cô?" Anh nhanh đứng lên, đừng ăn vạ, chân tôi đau lắm, đứng dậy không có nổi. Bực bội vì sự kém ga lăng của Huy, nhưng trong lòng tôi cảm thấy vui vui vì anh biết giữ khoảng cách với những cô gái khác. Tôi nằm xài trên sàn nhà, sống chết nhưng không chịu đứng dậy. Huy phun ra từng hơi thở nặng nề, biết anh đang tức giận nhưng mà kệ đi. Anh không hèn đến mức đánh phụ nữ đâu. Tôi đếm đến bà, ngồi dậy ngay. Bắt đầu đi, để tôi đếm phụ anh. Cô, một, hai, ba. Xong rồi đấy, hãy anh đếm đến một trăm đi. Cô muốn gì? Tôi đang ăn vạ đấy. Anh phải đỡ tôi, còn không á, tôi sẽ nằm đến tối. Được, cô thích nằm, tôi cho cô nằm. Có giỏi á, cô nằm nó đến sáng mai cho tôi. Lừng tôi như muốn gãy ra làm đôi, nhưng vẫn cố chịu đựng. Huy đang thong thả bắt ghế ngồi ở ban công hút thuốc. Dưới mấy chậu sen đá đầy những màu đầu lọc đang cháy gần hết. Tôi thở dài nằm nghiêng qua một bên, gối đầu lên tay nhìn Huy. Càng nhìn càng thấy thuận mắt, điểm nào trên người anh cũng đẹp, chỉ trừ cái miệng hay mắng người khác ra. Anh hút nhiều thuốc thế? Liên quan gì đến cô? Trong nhà có trẻ con, anh nên hạn chế hút thuốc. Huy cười nhạt, không đáp, ném điếu thuốc đang cháy dở xuống dưới chân. Rồi đóng cửa ban công lại. Anh đi qua tôi không thèm đoái hoài. Nghe tiếng đóng cửa, tôi chống tay ngồi dậy, than nhẹ một tiếng rồi đấm lưng thùm thụp cho đỡ mỏi. Hơn 5 giờ rồi, không biết cuốn đi chơi với bà nội về chưa. Tôi nhớ con quá, dáng ở lại thêm được để gặp thằng bé. Em đang ở đâu vậy Ngọc? Em đang ở chỗ anh Huy. Anh ta nhận ra em rồi hả? Vẫn chưa chị ạ. Báo với em một tin vui, vải thưa không thể che mắt thánh, chị tìm được gara sửa xe cho Phú. Huy có thể vào phòng bất cứ lúc nào Tôi đẩy cửa đi ra ban công nghe máy Chị Hân tiếp lời Trên xe phú có gắn camera hành trình Lúc mà anh ta sửa xe báo bị lỗi Không lên nguồn Nên bảo thợ sửa xe thay cái mới Bằng chứng duy nhất giúp chúng ta nhanh chóng kết thúc vụ án Là trông chờ vào cái camera đó Anh ta miêu mô như vậy Có khi đã sớm biết cam bị lỗi Nên không cần tiêu hủy Chị cũng nghĩ như em Nhưng bất cứ manh mối nào Dù là nhỏ nhất Chúng ta cũng không được bỏ qua Không ai biết cam bị lỗi trước khi xảy ra tai nạn hay không Phải khôi phục dữ liệu bên trong mới rõ Chị Hân nói có sức thuyết phục Tôi đang muốn kết thúc mọi chuyện càng sớm càng tốt Nên không thể bỏ qua một chút hy vọng nhỏ nhoi nào Phú không thể tài giỏi đến mức Một tay che bầu trời Chị lấy được cam rồi à? Khôi phục dữ liệu có khó không chị Ừ may là thợ sửa xe vẫn chưa vứt Gặp đúng người thì sẽ không khó Đợi chị hai ngày sẽ có câu trả lời cho em Vâng Tối nay em có về không Có ạ, em đợi cún về gặp thằng bé một lát Giờ chị ra ngoài nhé Có đồ ăn trong tủ lạnh Em về thì tự nấu, đừng đợi chị Tôi tắt điện thoại Xoay người lại định đi vào phòng Thì thấy Huy đang đứng ngay phía sau Không biết anh đứng đó từ lúc nào Vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ Đứng lên được thì về đi Nhà anh có gì ăn không Tôi đói bụng quá Huy lại quay mặt bỏ đi Tôi lưỡng thững xách túi xách chạy theo cún đã về rồi Tôi nghe thằng bé EA ở phòng bên cạnh Cô Khoa đứng dưới chân cầu thang nhìn lên Thấy tôi đi cả nhắc xuống cùng với Huy Biểu cảm ngạc nhiên thấy rõ nhưng giấu đi Hắng giọng hỏi Cơm có rồi tôi dọn được chưa cậu Ừ cháu dọn ngờ phụ cô ạ Tôi đi theo cô Khoa vào trong bếp Huy không gọi lại nên tôi lấn lướt làm tới Cô Khoa nhìn tôi dò xét mấy lần Có chuyện muốn hỏi nhưng lại lưỡng lự Đồ ăn trong nhà lúc nào cũng nấu dư ra Thêm một người cũng không sợ thiếu Tôi đứng một tay chống nảnh Xoa xoa lưng cho đỡ mỏi Nhưng cảm giác đau nhức vẫn còn Sau tai nạn Cuộc sống tôi yếu hẳn đi Không chịu được ngồi lâu Cô và cậu Huy phát triển đến mức đó rồi sao Vâng, bọn cháu đã có em bé rồi Gì cơ cô? cô và cậu Huy có em bé rồi Cô Khoa trợn mắt ngạc nhiên hỏi lại Tôi có sao nói vậy Cười mỉm cười gật đầu Chỉ muốn đùa cô Khoa một tí nhưng không ngờ mẹ anh nghe được. Cô nói thật không? Cháu... ăn cơm thôi. Huy nhìn tôi rồi lấy ghế của cuốn mở ra, đặt kế bên ghế của anh. Thằng bé đói bụng nên vừa ngồi xuống cầm muỗng đã háo hức dướng tới chén cô Khoa đang cầm khuấy cho nguội bớt. Đói bụng rồi đúng không? Hôm nay phải ăn hết chén nhé cún Thằng bé khua tay miệng ê a đáp lại. Tôi rất tự nhiên ngồi xuống cạnh con muốn đút thằng bé ăn cháu gì vậy à cháu đậu Hà Lan món khoái khẩu của cún đấy cô thơm quá cháu ngồi gần để cháu cho thằng bé ăn nhé chuyện này cô Khoa nhìn bà Mỹ rồi cả hai cùng đồng loạt nhìn Huy anh đang dới cơm không có ý kiến chén cháo cuối cùng cũng về tay tôi múc một muỗng nhỏ đút cho cún vừa đưa tới miệng thằng bé đã há thật to nuốt hết vào bụng tôi phấn khởi đút tiếp thì nghe mẹ anh hỏi cô có con rồi đúng không vâng Con trai cháu cũng được 10 tháng như cú ạ Chồng cô làm nghề gì? Chồng cháu đang quản lý công ty của gia đình. Vừa rồi tôi không phải là nghe nhầm chứ. Biết mình đùa quá chớn. Tôi đang định lên tiếng chữa cháy. Thì có người nhanh mồm nhanh miệng hơn. Hôm nay mẹ đưa thằng bé ra ngoài. Có ai theo dõi không? Không có. Trên đường đông như vậy, bọn nó nào dám làm gì? Ông nội con xuất viện chưa? Vẫn chưa. Chiều nay con có vào thăm ông không? Mai còn đến. Ừ. Hai tụi nó vẫn bám vào gốc cây mục ruỗng không buông tha, đúng là vô dụng. Có tôi là người lạ, nên bà Mỹ không mắng thẳng mặt Phú và Tùng. Nghĩ đến vụ tai nạn mà Phú đã gây ra, lồng ngực tôi căng tức. Mong là chị Hân nhờ người khôi phục được cam. Chỉ khi nào tống được tên khốn nạn đó vào tù, thì em gái tôi mới thanh thản ra đi. Nhìn khuôn mặt bụ bẫm háu ăn của cún, đáy lòng tôi dần bình tĩnh trở lại. Sau cuộc gọi của chị Hân, tôi để ý thái độ phi rất lạ. Cũng không biết là ở chỗ nào, nhưng ánh mắt anh nhìn tôi dường như không mang theo sự khinh thường chán ghét. Tôi được ở lại ăn một bữa cơm với anh và con, đã thỏa mãn nên xong tự động ra về. Chị Hân ra ngoài nói không đi đâu, căn nhà 2 tầng điện tắt tối om. Tôi bật công tác rồi ngồi ở phòng uống nước. Chỗ ở của chị Hân rất thoải mái, tôi không cần phải giấu giếm hay ngại ngùng điều gì, bởi chị đang giúp đỡ tôi. Chị đã cùng tôi sang Hàn Quốc. Ở bên cạnh động viên tôi qua hai lần phẫu thuật Tình cảm còn khăng khít hơn tôi và hiền Nói may mắn cũng đúng Trong lúc gặp Nguy khó Bên cạnh bỗng xuất hiện những người tốt bụng Sẵn sàng giúp đỡ tôi Em mới về hả? Vâng, chị ăn tối chưa? Chị ăn rồi, nhức đầu thật đấy Chị sắp bị dục cưới chồng đến điên mất thôi Chị hân ném túi sách lên ghế Rồi thở dài thường thượt Trong công việc chị rất giỏi Bề ngoài lại nổi bật Tính cách vui vẻ đáng yêu nhưng riêng chuyện tình cảm thì không được thuận buồm xuôi gió cho lắm. Tôi nghe chị kể đã trải qua năm mối tình, nhưng mối tình dài nhất chỉ được 2 tháng. Mẹ chị gọi à? Ừ, không biết ai bày vẽ, tối nay mẹ bắt chị đi xem mắt. Em không ở chỗ vi, thì chị đã dẫn đi chung rồi. Anh ta 35 tuổi, là trưởng phòng. Cả buổi chỉ nghe một mình chị nói, trả lời cứ ấm, ấm ừ, ở dưới gật đầu như thế này này. Chán phèo ấy. Gu của chị là đàn ông nói nhiều, hoạt bát một tí đúng không? Ờ còn hờn lầm lầm lì lì chị không thể nào mà chịu được em gợi ý cho chị một người nhá em có ai gợi ý cho chị à ngay bên cạnh ấy ngày nào chị cũng gặp có dao anh thành đấy chị hừng giật nảy lên như cầm phải khoai bỏng tay ôi ôi anh ta miệng mồm leo lẻo ấy chị có mà tránh không kịp muốn sự nghiệp có sự nghiệp muốn đẹp trai có đẹp trai lại thêm nói nhiều đúng gu của chị thôi chị xin gu của chị không điên giống vậy Cô nói ai điên đấy Tôi đã thấy Thành đứng ở cửa Nên mới chọc ghẹo ghép đôi hai người họ Chị Hân liếc xéo quay ngược lại Hậm hực mắng Sao anh cứ thích tự ý vào nhà người khác thế hả Cửa không khóa mà Không biết lên tiếng trước khi vào sao Nãy giờ tôi có cầm à Hay là tay cô điếc Anh Gặp 10 lần thì có 9 lần hai người cãi nhau Yếm lắm mới thấy một bữa yên ắng Từ lúc tôi về nước Hay thấy Thành mua đồ ăn đem tới Không biết anh có ý gì khác không nhưng nhìn vẻ mặt vui như chảy hội khi gãi nhau với chị Hân, tôi thấy rất lạ. Cái câu ghét của nào trời trao của đó không chừng lại linh nghiệm với hai người này đây. Anh mua gì thế? Gà rán, đối diện quán công ty mới khai trương. Giám đốc như anh mà cũng thích mua hàng khuyến mãi à? Luật sư giàu ngầm như cô chắc không ăn gà khuyến mãi đâu nhỉ? Chị Hân mất hứng gì một tiếng rõ dài, không thèm nhìn đến hộp gà rán thơm phức trên bàn. Tôi đi lấy chén dĩa, quay ra lại thấy hai người hoạnh hoẹ nhau. Thành không tham gia vào vụ của Phú, nhưng rất quan tâm. Nghe chị Hân nói tìm được cam hành trình trên xe Phú, anh giới thiệu một người bạn rất giỏi để khôi phục dữ liệu. Không ngờ khi nói ra lại trùng hợp với người mà chị Hân đã liên hệ. Sao cô biết đến Thắng vậy? Anh Thắng là bạn trai cấp ba của tôi. Hiếm khi hai người tìm được một chủ đề chung để nói, hộp gà rán cũng được xử lý nhanh gọn. Tôi về phòng tắm rửa. Bên dưới Thành và chị Hân vẫn còn rôm giả về người bạn tên Thắng. Tối nay trời rất mát mẻ. Tôi thích kiểu thời tiết dễ chịu này. Tâm trạng thư thái ra ban công đứng hóng gió. Phía trước cổng là xe của Thành. Đằng sau có một chiếc vừa mới nhá đèn. Tôi cũng không để ý lắm. Nhưng khi thấy Huy mở cửa xe bước xuống thì mới giật mình lật đật chạy xuống lầu. Thành lau tay, thấy bộ dạng bội vàng của tôi thì treo. Có chuyện gì mà nhìn mặt em như tào tháo trượt thế? Chị Hân gặp miếng đuổi gà nói bâng cùa Không phải là Huy đến đấy chứ Vâng, anh ấy đang ở trước cổng Thật đã nhưng mà sao anh ta biết em ở đây Em cũng không biết nữa Lộ rồi lộ rồi, anh đi ra mở cổng đi Sao lại là tôi, nhà cô kia mà Anh đi mở nhanh lên Đợi anh ta phá cổng vào à Tôi đang khẩn trương Còn chị Hân và Thành đùn đẩy qua lại Nhưng đợi nãy không nghe ai bấm chuông Thấy lạ, chị Hân thử ra xem Thì Huy thản nhiên từ ngoài cổng đi vào Cửa không khóa Anh đến làm gì Đòi người Cô ấy đâu rồi Ai cơ Vợ tôi Ở đây có Thành thôi Anh ta là vợ anh à Thành đang uống nước thì bị sặc Phun ra đúng lúc Huy bước vào Tình huống không ai lường trước được Quần jean dài của Huy vừa được phun xương Tôi vừa buồn cười vừa thấy tội Nhưng vẫn nhìn được Nhưng chị Hân thì bật cười khanh khách Sắc mặt hai người đàn ông Đang nhìn nhau từ từ tối lại Cậu làm cái gì đấy Anh không biết tránh đường à? Thành hắng rỏng đặt ly nước lên bàn Chị Hân không chọc quê huy nữa Kéo tôi ngồi ghế Cả ba đồng loạt chở anh ta lên tiếng Thời gian qua em ở đây sao? Tôi không trả lời ngay mà hỏi lại Anh nhận ra em từ khi nào? Hôm nay Lúc em ở ban công nói chuyện điện thoại Chị Hân thay tôi hỏi Nếu mà anh không nghe được Sẽ còn xô đuổi em ấy đúng không? Tôi không biết cô ấy là Ngọc Vậy giờ anh biết rồi đấy Anh ghét cô gái có khuôn mặt xa lạ này. Dù biết em ấy là Ngọc thì sao? Anh sẽ thích ngay lập tức à? Dù cô ấy thế nào, tôi vẫn yêu. Tôi tin Huy. Tin một cách tuyệt đối. Thứ tôi đang thiếu là lòng tin ở chính mình. Tôi sợ anh không thích tôi trong bộ dạng này. Nhưng có được câu nói đảm bảo của anh tôi có thể yên tâm được rồi. Chị Hân kể về vụ tai nạn cả khoảng thời gian tôi phẫu thuật ở Hàn Quốc. Huy im lặng lắng nghe. Hai mắt đau đớn nhìn về phía tôi Anh đang tự trách Đây là lần đầu tiên tôi đọc được tâm tư của anh Qua ánh mắt bởi nó quá rõ ràng Không quá khó để nhìn thấy Hành nháy mắt Rồi đứng lên trước Chị Hân hiểu ý bảo ra ngoài mua nước Phòng khách chỉ còn tôi và Huy Anh gục đầu thở dài một hơi nặng nề Rồi đi tới chỗ tôi Một cái ôm ấm áp từ anh Tôi đã đợi 8 tháng nay rồi Rụi mặt vào lồng ngực vững trái Cười trong nước mắt Xin lỗi em Để em phải chịu được những đau đớn trong thời gian qua Anh thật là vô dụng Anh đừng nói thế Anh không vô dụng Chỉ tại người muốn hãm hại chúng ta quá độc ác Nhưng người đang làm trời đang nhìn Phú và Tùng không thể lộng hành mãi được Bọn họ sẽ phải trả giá Nhưng Em thật sự rất xấu à Tôi vẫn còn chấp niệm Về khuôn mặt hiện tại của mình Huy chê không phải bình thường Giọng điệu của anh nghe rất chói tai Cô gái nào bị anh chê thẳng mặt như vậy Không tự ái mới lạ Huy đẩy nhẹ tôi ra Nhìn vào khuôn mặt khác lạ của tôi Thật lâu như muốn ghi nhớ từng đường nét Rồi cong môi Anh nói vậy để đả kích em thôi Em không xấu Em đã tổn thương rồi đấy Anh xin lỗi Sau này mỗi ngày anh đều khen em Chịu không Anh khen đều à Em không bỏ qua đâu đấy nhá Chiều nay lúc em vấp anh cũng không thèm đỡ Làm em vổ ếch Sao anh lại kém ga lăng thế nhỏ Nếu anh đỡ cô gái khác không phải em thì em có vui không? Lý do nào anh cũng nói được. Nụ cười trên môi cả hai đậm dần tôi lại xúc động chảy nước mắt rụi vào ngực anh đem áo thun thấm ướt một mảng. Huy xoa xoa lưng tôi lúc tôi dỗ cún cũng hay làm như thế. Anh đang xem tôi là con nít hay gì. Tôi còn muốn thử lòng anh thêm nhưng để lộ sớm rồi. Không biết Huy có thể đợi tôi thêm bao nhiêu lần 8 tháng nữa. Hy vọng sắp tới và về sau Vị trí đặc biệt nhất trong trái tim anh Chỉ có tôi Về nhà thôi em Về ngay bây giờ ạ Ừ, cũng đang đợi mẹ ở nhà Sao anh tới mà không nói em chuẩn bị Em còn chưa cảm ơn chị Hân nữa Ơn nghĩa gì, về mà đoàn tụ với con đi Chuyện tìm anh mối cứ để chị Tôi không biết chị Hân và Thành Lấp ló ngoài cửa nãy giờ Thấy ngại nên đẩy Huy ra Hai người có ơn nhiều nhất với tôi Đang ở đối diện Tôi biết Huy sẽ rút lại lời đã nói Đồng ý hợp tác với dự án của công ty Thành Tôi cũng không có quần áo gì nhiều Nhưng chị Hân bảo lên phòng dọn nên đi Còn lại ba người ngồi ở phòng khách Không biết to nhỏ bàn chuyện gì Tôi đi tới cầu thang Thì dừng lại nghe lén chi phí cô đã lo cho Ngọc bao nhiêu Tôi sẽ trả lại Không phải tôi lo, là anh ta lo hết tần tật Thời của anh tới rồi, mau nhận tiền đi Tôi lấy tạm một tỷ thôi Thành vừa dứt lời Thì chị Hân cao giọng, Anh bị ấm đầu à, gì mà một tỷ Cô mới ấm đầu đấy Anh ta là tổng giám đốc của Vạn Đạt Một tỷ chỉ cần phẩy nhẹ tay đã kiếm được Kiếm tiền dễ thế Tôi cũng đăng ký lấy một tỷ Nhưng anh phải trả bằng tiền mặt Tôi ấy là tôi không nhận chuyển khoản đâu Sáng mai tôi nhờ thư ký mang tới Anh còn ấm đầu hơn hai đứa tôi ấy Đồng ý dễ dàng vậy à Hai người đã giúp Ngọc rất nhiều Số tiền này tôi thay cô ấy cảm ơn Chị Hân rõ ràng nói đùa Nhưng sáng hôm sau Thư ký của Huy mang tiền sang thật Chị lập tức gọi cho tôi, kiên quyết không nhận số tiền lớn đó. Tới qua Huy nói Cún chở tôi là nói xạo, vì khi tôi về thẳng, bé đã đi ngủ một giờ trước rồi. Cô Khoa luôn miệng bảo linh cảm của cô đúng lắm. Ngay từ đầu đã thấy tôi rất thân quen. Không ai có thể giả giọng người khác mà nghe giống thật đến vậy. Cún không chịu cho người lạ bế, nhưng lại gần gũi tôi. Nhiều điều trùng hợp đều có đã có đáp án. Trước đó, bà Mỹ đối với tôi vốn đã có cảm tình hơn một chút. Bây giờ không còn khoảng cách nữa. Những gì tôi trải qua chứng tỏ tôi và Tùng không hề có sự thông đồng nào. Tình cảm tôi dành cho Huy luôn là thật lòng. Anh vừa gọi cho ai vậy? Anh gọi Bích Hà. Đã đến lúc công khai đứa con của Phú rồi. Đứa bé là con trai hay con gái vậy anh? Là con trai. Anh trả thù Phú nhưng đừng làm gì tổn thương đến đứa bé nhé. Chiều nay anh đi gặp cậu ta. Em muốn đi cùng không? Có. Em cũng muốn xem thử phản ứng của anh ta như thế nào. Huy tự tin rằng một đứa bé có thể sẽ khiến sự tin tưởng mà Tùng dành cho Phú sụp đổ, kéo theo mối quan hệ gắn bó nhiều năm của hai người họ, tàn vỡ theo. Bích Hà tạm gác lại công việc để ra nước ngoài sinh con. Lúc nổ ra tin tức cô ta qua lại với Phú, sự nghiệp đã có tiến triển. Những người phụ nữ này mang tham vọng rất lớn, dùng đứa bé để đổi lấy cơ hội được tiến thân sâu hơn vào giới showbiz. Không biết Huy hứa hẹn điều gì với Bích Hà Nhưng cô ta rất nghe lời Chúng tôi đến chỗ hẹn trước Bích Hà mới sinh xong Nhưng lấy lại vóc dáng rất nhanh Cặp kính đen che nửa khuôn mặt Đẩy chiếc nôi có một em bé đang ngủ vào quán Những đứa trẻ mới sinh Thoạt nhìn không giống bố hoặc mẹ lắm Qua từng ngày sự thay đổi sẽ dần rõ rệt Nhưng đứa bé này không biết phải nói thế nào Nó giống như bản sao của Phú Khuôn mặt điềm tĩnh đang ngủ say Nghe tiếng nói chuyện nhưng không hề quấy khóc Anh ta chưa đến sao Đến rồi Tôi nhìn thấy Phú ở cửa Anh ta khựng lại vài giây khi ánh mắt chạm phải tôi Người đàn ông này nhỏ nhen thâm hiểm Lòng dạ tiểu nhân ngụy trang dưới lớp vỏ bọc quân tử Anh ta đến gần Làm lồng ngược tôi đập nhanh căng tức Bên tai vang vẳng tiếng nổ lớn Ngọn lửa dữ dội vụt lên Thiêu đốt tất cả mọi thứ Xung quanh chỉ còn lại đống cho tàn Phú đã đoán được vì sao Bích Hà lại xuất hiện. Anh ta nhìn vào đứa bé đang ngủ trong nôi, vẻ mặt vẫn luôn giữ được sự điềm tĩnh đã không còn. Ngạc nhiên chứ? Anh nghĩ sẽ chia rẽ tôi và Tùng chỉ bằng đứa bé này. Phải. Rất tiếc phải thông báo với anh. Chúng tôi dự định sẽ tìm người mang thai hộ. Nếu đứa bé này là con tôi thì được thôi, tôi sẽ nuôi dưỡng nó. Hay cho cậu cái quyền nuôi dưỡng con dễ dàng thế? Anh chuẩn bị kế hoạch rất lâu, hóa ra chỉ như thế này thôi à? Chỉ như thế này thôi, nhưng đủ khiến cậu điều đứng rồi đấy. Phú nhếch môi cười khẩy, thái độ không biết trời cao đất dày. Anh ta nhìn tôi, dò xét. Tình cảm, đúng là dễ thay đổi. Nhưng tôi không giống anh, người chết còn chưa thấy xác, đã vội có người mới. Vì tôi còn sống, nên mới không thấy xác đấy. Nụ cười giả tạo đông cứng, Phú không nghĩ đang ngồi đối diện anh ta, chính là người mà 8 tháng trước bị anh ta tiễn đến vực thẳm. Nhưng may mắn không chết Trong lúc Phú còn đang ngây ra Thì bố mẹ anh ta đến Cứ không nghe Huy kể trước chuyện này Hai người họ chăm chăm nhìn vào xe đầy Khi thấy đứa bé thì biểu cảm chuyển sang mừng rỡ Bà xem Thằng bé giống y hệt thằng bố nó Bác à Anh Phú không muốn chịu trách nhiệm với mẹ con cháu Nên đứa bé là con của cháu thôi ạ Hai bác có muốn nhận cháu đích tôn cũng không được Bích Hà rất khéo nhấn mạnh Hai từ đích tôn Bố Phú rất thích đứa bé Nhìn mặt thôi đã biết Mẹ anh ta thì không nói gì Nhưng có vẻ không dám banh vực con trai trước mặt chồng Sao bố mẹ lại đến đây Hồ đồ Con còn hỏi bố mẹ hả Có con rồi lại giấu không cho bố mẹ biết Con và cô ta không phải như bố mẹ nghĩ Bọn con Bố không cần biết Con sinh con rồi Thằng bé là cháu đích tôn nhà họ Lý Không thể để lưu lạc bên ngoài còn chưa khẳng định được đứa bé Có phải là con của con hay không Bố đừng để họ lừa Kết quả xét nghiệm ADN đã gửi đến tận nhà rồi Con là đàn ông Phải chịu trách nhiệm với việc làm của mình Phú hổ con biết Bố mẹ mong đợi một đứa cháu như thế nào mà Con đừng ích kỷ chứ Chỉ biết sống cho bản thân mình Hãy nghĩ đến bố mẹ với Phú đang đứng giữa sự thúc ép của bố Anh ta có thể lựa chọn không nghe theo Nhưng vì áp lực với danh nghĩa cháu đích tôn Nên Phú trần trừ không cãi lại bố Mẹ Phú muốn giữ hình tượng Nên bảo chồng con về nhà Bọn họ đi rồi Bích Hà mới lên tiếng. Ông già đấy thích đứa bé rồi. Ngày mai cô hẹn gặp riêng ông ta nói chuyện. Không cưới, không nhận cháu. Vâng, tôi sẽ lấy lý do quay trở lại Úc để ép phú phải nhận đứa con này. Bích Hà kêu ngạo đứng lên đẩy con ra xe. Tôi và Huy ngồi thêm một lát rồi mới về. Ông nội vẫn còn ở bệnh viện. Tôi bảo Huy đến thăm. Phòng bệnh chỉ có ông cụ đang nằm thiêm thiếp. Nghe có người vào phòng cũng chẳng buồn hé mắt nhìn. Sức khỏe hình như yếu đi rất nhiều Khuôn mặt già nua, tiểu tụy Huy Ông thều thào gọi Hai mắt rơm rớm sáng bừng Đưa tay run rẩy nắm lấy bàn tay Huy Tôi đứng kế bên nhưng ông không quan tâm Ông đợi con Từ sáng giờ Có cậu ta, con sẽ không đến Con đừng giận ông nữa Ông chưa nói được hết câu Ông nội đã mệt là thở dốc Huy kéo ghế ngồi xuống Đợi ông bình thường trở lại Rồi hai ông cháu nói chuyện Tôi ngồi một bên lắng nghe Phòng chăm sóc đặc biệt Nên có bác sĩ y tá đến giờ vào thăm khám Nhưng đó không phải thứ ông cụ cần Ở tuổi gần đất xa trời Sự quan tâm của con cháu mới là thứ quan trọng nhất Chúng tôi ở lại hết buổi chiều Nhưng không thấy Tùng Lúc ra tới bãi đậu xe Thì bắt gặp anh ta và Phú Đang cãi nhau rất kịch liệt Tùng hất tay Phú ra Nhưng anh ta ôm lại níu kéo Tôi muốn xem nhưng Huy không cho. Anh đi lấy xe trước đi. Em đang hóng dở. Không sợ châu bò húp nhau. Rồi mỗi chết à. Em đứng đây chắc không sao. Anh đi nhanh đi. Tôi đẩy Huy. Rồi lén nhít tới gần. Nghe lén xem hai người họ đang nói gì. Tùng có vẻ tức giận liên tục đẩy phủ ra. Sao anh lại giấu em? Anh và cô ta không có gì. Thì đứa bé ở đâu ra? Anh bị Huy gài bẫy. Chúng ta như thế này. Anh ta sẽ đắc ý đấy Tùng. Nếu bị gài bẫy thì lúc đầu anh không nên giấu giếm em. Anh không nghĩ cô ta cố tình mang thai nếu biết anh đã không để đứa bé chào đời rồi. Em thật sự thất vọng về anh. Em bình tĩnh đi tùng. Ngọc vẫn chưa chết. Cô ta quay về thì chắc chắn Huy sẽ trả hận lên anh. Anh ta nhất định không để anh yên đâu. Trong khi em nghe theo mọi sự sắp xếp của anh, thì anh làm gì có hỏi qua ý kiến của em không? Để Huy tìm được bằng chứng thì anh không thể thoát được đâu. Tôi hồi hộp nấp sau chiếc xe bán tải. Cách chỗ hai người bọn họ đang đứng mấy bước chân. Thì ra Phú không bàn bạc trước với Tùng nên hai người bọn họ đã có xích mích. Nghe nhắc đến vụ tai nạn, tôi lấy điện thoại ra quay, phải cầm hai tay để không bị run. Chiếc xe đó anh đã sơn sửa lại rồi, có người đã hỏi mua. Bọn họ chắc chắn không tìm được bằng chứng. Cảnh sát cũng đã kết luận vụ tai nạn không có dấu hiệu gì khả nghi. Anh không nên đắc ý quá đâu, Ngọc còn sống thì cô ta sẽ kiện anh. Lúc ra tòa vụ án được lật lại. Cảnh sát sẽ không bỏ qua bất cứ một manh mối nào Em giúp anh đi Tùng Anh làm tất cả vì bảo vệ tình cảm của chúng ta Ngay lúc này anh rất cần em Đừng bỏ rơi anh được không Anh không còn chuyện gì giấu em chứ Không có, anh thề Còn chuyện đứa bé, thì sao Anh tuyệt đối không nhận nó, em yên tâm Phú và Tùng làm lành rất nhanh Chỉ vài câu Phú đã xoa dịu được Tùng Cả hai cùng nhau vào bệnh viện với ông nội Tôi rời khỏi chỗ nấp chạy ra phía trước Huy lấy xe tới rồi Thấy tôi vui vẻ cầm điện thoại Anh hỏi Thu được chiến lợi phẩm gì à Em có thêm bằng chứng để khi ra tòa rồi Huy cười trừ không hỏi bằng chứng gì Đến tối tôi gửi đoạn video Mình quay được cho chị Hân Hồ sơ đã chuẩn bị xong Chỉ đợi khôi phục được camera Có thể kiện phú Tôi chơi với con đến khuya Buổi chiều thằng bé ngủ nhiều Nên tối không cho ai ngủ EA động tới thứ này rồi chụp thứ khác Huy bế thằng bé dỗ thì tay anh mỏi nhừ Cục cưng của cả nhà mới chịu đi ngủ Tôi rửa mặt xong lên giường nằm Huy để điện thoại xuống rồi với tay tắt điện Có vài chuyện muốn tâm sự với anh Không có em Anh có đi tìm cô gái khác không Em đoán xem Không muốn đoán Em muốn nghe anh nói cơ Chỗ này do em quản Anh không dám ăn bậy Để em mà phát hiện anh nói dối Là xong đời đấy Cún sắp trò một tuổi rồi đấy Thì sao cơ Huy cắn lên vành tay tôi rồi rụ rỗ Chúng ta sinh thêm một đứa nữa nhé Nghe anh hỏi tôi đã biết ý định trong đầu Huy rồi Nên không thèm đáp lại Khoảng thời gian xa cách Như được bù đắp bằng một trận hoan ái điên cuồng Lúc tôi xuống giường đã là lúc mặt trời lên cao Phòng khách yên ắng đến lạ thường Chỉ có cô Khoa đang chơi cùng với Cún Tôi lề từng bước chân chậm rãi xuống cầu thang Tôi thắc mắc hỏi Anh Huy và bác gái đâu rồi à? Ông cụ mất rồi, bà chủ và cậu Huy về từ sáng sớm. Ông mất lúc nào vậy cô? Nghe nói mất khuya hôm qua cô ạ. Tôi xứng sở vì vừa mới gặp ông nội hôm qua. Sức khỏe của ông đã rất yếu, nhưng không ngờ lại ra đi nhanh như vậy. Tôi gọi cho Huy, anh bảo tôi ở nhà với con, chiều anh sẽ về. Đám tang của ông nội diễn ra rất nhanh, ngày đưa tang tôi cũng có mặt. Huy cầm di ảnh trước mặt, không cảm xúc. Nhưng khi tiến ông nội đến đoạn đường cuối cùng Tôi thấy anh cúi đầu Những giọt nước mắt rơi lặng lẽ Không muốn ai nhìn thấy Tùng khóc, hai mắt đỏ hoe Bộ dạng suy sụp đứng bên cạnh chú ba Nhận lời chia buồn của mọi người Sau đám tang Điều mà có lẽ ai cũng mong đợi cũng đã đến lúc Di chúc mà ông nội để lại Sẽ giải quyết việc phân chia tài sản Công ty do huy nắm quyền quản lý Do vậy vợ chồng chú ba Đang làm lè mấy mảnh đất nhà lớn Đoán chừng Tùng cũng vậy, tuy tài sản không giá trị bằng công ty, nhưng có còn hơn không. Luật sư công bố Di Trúc là người lúc ông nội còn sống đã rất tin tưởng, nên không ai ý kiến gì. Vợ chồng chú ba có mặt từ sáng sớm. Tôi cũng theo Huy tới. Tùng ngồi ở ghế mà ông nội thường ngồi, da vẻ giống như chủ nhân của ngôi nhà này. Mọi người đã đến đông đủ, nên tôi xin phép được công bố Di chúc của ông Cụ Hoàng. Tài sản bao gồm 3 mảnh đất, Hai mảnh ở trung tâm thành phố và một mảnh ở ngoài ô cùng ngôi nhà hiện tại ông cụ để lại cho cháu trai là anh Võ Thiệu Huy. Có nhầm lẫn gì không? Tại sao lại để hết lại cho nó? Không thể nào, bố tôi bị ép. Ông ấy không có nhầm lẫn. Ông cụ lập di chúc từ một tháng trước trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo. Khốn nạn, mày đã làm gì ông nội hả? Tại sao ông lại để hết tài sản cho mày? Huy ngồi bắt chéo chân nhún vài đáp. Không phải tôi đã làm gì ông nội Mà là mấy người Mày Vợ chồng chú quá tham lam Đục quét còn hơn một lũ chuột Ông nội không phải bị mù mà không thấy Tùng đờ đẫn như từ trên trời rơi xuống Cầm bản di chúc đọc đi đọc lại mấy lần Giấy trắng mực đen rõ ràng Nhưng anh ta không tin Vợ chồng chú ba làm loạn Nên không chấp nhận bản di chúc này Nhưng luật sư dựa theo ý thác của ông cụ Bọn họ không tin thì cũng phải chấp nhận Ngôi nhà này bây giờ là của tôi Đi không tiễn Mày nuốt không sợ nghẹn à Ngôi nhà này đáng lý phải thuộc về thằng Tùng Mày đừng ép người quá đáng Muốn kiện cáo mời chú đi gặp ông nội. Còn bây giờ thì biến Mất dạy Sao mày dám muốn tự đi Hay để tôi gọi người đến tiễn chú Chú ba trợn mắt tức không nói nên lời huy cười khẩy lớn giọng Cô Viên Dọn hết đồ của những người không có thân phận gì ra khỏi nhà Nhớ dọn kỹ một chút Đừng để lại sót thứ gì. Vâng, thưa cậu." Tùng mối mặt ngồi bất động, gân xanh trên trán nổi lên. "Đừng nói là anh ta, tôi cũng bất ngờ khi ông nội để hết tài sản lại cho Huy. Mày không phục à? Muốn như chú ba đi tìm ông nội đòi công bằng không?" Anh đừng tự đắc." Huy bĩu môi cười nhạt, "Lúc về anh kể với tôi, hôm trước đến bệnh viện, anh đã nghe ông nội nói về bản di chúc. Mẹ con Huy dọn đi đã khiến ông cụ cảm thấy áy náy." Đây là điều ông có thể làm để bù đắp cho hai mẹ con anh. Bà Mỹ rất hài lòng về bản di chúc, Không phải bà ấy ham tài sản, chỉ là muốn nhìn thấy đứa con riêng của chồng suy sụp vì chẳng lấy được bất cứ thứ gì. Cam hành trình trên xe phú đúng là bị lỗi trước khi xảy ra tai nạn, nên dù có khôi phục dữ liệu cũng chẳng đem lại lợi ích gì. Đoạn video của tôi trở thành bằng chứng duy nhất để lật lại vụ án. Phú bị kiện, Vụ tai nạn làm chết người nên tội danh không nhỏ Thế nên bố mẹ anh ta Mới gấp gáp muốn nhận cháu Nhưng Bích Hà chỉ làm theo sự sai bảo của Huy Dù bọn họ rất có thành ý Năn nỉ hứa hẹn các kiểu Nhưng vẫn không được nhận thằng bé Điều kiện duy nhất là Phú phải cưới Bích Hà Thì bố mẹ anh ta mới có cơ hội gặp cháu Sau màn toan tính bất thành Tùng trắng tay Bản thân còn không lo nổi Nên không thể giúp người tình của mình Phú đang dối rắm Không ngờ lúc này bố mẹ anh ta lại ra điều kiện phải đồng ý cưới Bích Hà thì họ mới tìm luật sư giỏi để chạy án cho anh ta. Vì trách nhiệm với gia đình nên Phú đồng ý. Chính điều này đã khiến Tùng tức giận vì bị phản bội. Em sao vậy? Tối qua em thức khuya, hình như bị rối loạn tiền đình rồi. Em đừng căng thẳng quá. Ngày mai ra tòa chúng ta có phần áp đảo hơn. Chị tìm hiểu qua luật sư của Phú tuy anh ta có nhiều kinh nghiệm nhưng thân chủ là kẻ khôn ngoan. Có bảo chữa tài giỏi đến mấy cũng chẳng thắng nổi Tôi bụng miệng nôn khan Cảm giác ở cổ họng có thứ gì đó trào dâng Nhưng nôn không ra được Chị Hân đưa tôi ly nước lọc nhíu mày bảo Thôi em về nghỉ ngơi đi Chú ý giữ gìn sức khỏe Đừng lo lắng nhiều quá nhá Vâng Tôi đợi Huy đến đón Cơn buồn nôn tưởng chừng đã lắng xuống Nhưng về đến nhà lại bắt đầu Thấy tôi bụng miệng chạy vào nhà vệ sinh Huy và cô Khoa cũng chạy theo Em khó chịu ở đâu hả Sáng nay em cứ buồn nôn Không biết bị làm sao nữa Cậu đi mua que thử thai đi Triệu chứng này là giống mang thai lắm đấy Huy ngớ ra một lúc rồi vội vàng đi mua Tháng này tôi chậm kinh Có khi lại đúng như cô nói Tôi hồi hộp lên phòng đợi Huy Anh đi một lát đã về Vội vàng bảo tôi vào nhà vệ sinh thử Sao rồi em Cầm que thử thai trên tay Tôi sốt ruột không kém anh Khi hai vạch hiện ra rõ ràng Thì cảm xúc vỡ òa. Ngọc Huy thiếu kiên nhẫn gõ cửa, thấy tôi không đáp lại tự mở cửa đi vào Tôi giấu que thử thai ra sau lưng Sắp tới sinh nhật anh rồi, anh muốn ước một điều gì? Anh ước có một đứa bé Đây, điều ước của anh đã được đáp ứng nhé Tôi bật cười đưa que thử thai cho Huy Biểu cảm ngờ ngạch của anh làm nụ cười của tôi thêm đậm dần Em có thai rồi, thật sao cậu chủ, cô Ngọc có thai rồi sao? Bà chủ ơi, cún có em rồi, cún có em rồi. Không biết cô Khoa đứng bên ngoài tự lúc nào. Nghe Huy hỏi lại song gieo ẩm cả lên. Tin tôi mang thai lan truyền rất nhanh. Người Huy gọi thông báo lần đầu tiên là Thành. Đến lúc này rồi anh còn thích thể hiện với người ta. Thật là ấu trĩ. Ngày ra tòa, Phú vẫn chối cãi về hành động của mình. Tùng không tham dự phiên tòa. Nghe nói anh ta đã nghỉ việc ở Vạn Đạt. Vụ án được tiến hành điều tra lại. Phiền xét xử tiếp theo, Phú tiểu tụy và hốc hác thấy rõ. Anh ta bị tạm giam nên không thể đám cưới với Bích Hà. Bố mẹ Phú biết không thể chạy tội cho con nên hy vọng vào đứa bé. Nhưng ngay từ đầu, Huy không có ý định để đứa bé cho bố mẹ Phú chăm non. Anh và Bích Hà thống nhất, đứa bé sẽ do cô ta nuôi dưỡng nên Bích Hà mới đồng ý sinh con. Giấc mộng về đứa cháu trai Đích Tôn của bố mẹ Phú rất khó thực hiện. Lần phúc thẩm tiếp theo, Mẹ Phú đã chủ động năn nỉ Huy, trước tòa quỷ gối xin anh đừng chia cắt bọn họ và đứa bé. Phú thấy vậy rất tức giận nhưng không làm gì được. Huy chỉ nói một câu, khi nào con trai bà chưa nhận tội thì đừng mơ được gặp đứa bé. Có lẽ vì câu nói đó nên vụ án mới đến hồi kết. Không biết là bản thân Phú nhận ra mình đã sai hay bố mẹ anh ta tác động. Phú tự thừa nhận hành vi sai trái đã bị lên án của mình trước pháp luật. Luật sư bảo chữa cho anh ta cũng từ bỏ vụ án. Pháp luật luôn khoan hồng với những kẻ biết quay đầu. Nhưng khi được xã hội đón nhận, họ phải trải qua thời gian nhìn lại sai lầm của chính mình. Phú bị kết tội, đau đớn nhất vẫn là bố mẹ anh ta. Phú tìm kiếm người tình trong vô vọng, ánh mắt đượm buồn, lạc lõng cụp xuống. Từ đầu đến cuối, Tùng không xuất hiện. Anh ta như biến mất khỏi thế giới này. Chúng tôi nhận được tin Tùng uống thuốc ngủ quá liều, tự tử. Là ba tháng sau khi Phú vào tù Bức ngư Tùng để lại cho Phú Chớ đừng sự thất vọng Suy sụp cùng tình yêu vẫn luôn âm ỉ Anh ta chọn cách xa đi Để đối phương phải luôn day dứt Nhớ về mình Những năm tháng về sau Cho dù Phú ra tù Cũng không dễ quên đi Tùng để lập gia đình Tôi tin rằng anh ta cũng yêu Tùng rất nhiều Mỗi người đều có những cách Để thể hiện tình cảm khác nhau Hạnh phúc cũng có nhiều dạng Với tôi và Huy, chúng tôi có thêm một em bé Chưa biết là trai hay là gái Nhưng đây là món quà quý giá nhất Mà ông trời dành cho chúng tôi Sau bao ngày rông bão Còn với một cặp đôi oan gia khác Ghét nhau đấy Gặp nhau là cãi nhau trí trẻ đấy Nhưng khi va vào tình yêu Lại biến thành những kẻ si tình ngốc ngách Chị Hân bật mí với tôi đang hẹn hò Chưa nói đối phương là ai Thì hôm sau tôi đến chơi Đã thấy Thành từ nhà chị đi ra Hai người họ đều muốn nói đánh nhanh thắng nhanh, rút ngắn giai đoạn nên ngày đưa thiệp mừng bụng chị Hân đã lỗ nhú. Chặng đường mà chúng tôi đang đi, có những đứa trẻ là sợi dây gắn kết. Hạnh phúc không cần tìm kiếm đâu xa mà do chính bản thân tự tạo. Tôi đã có được hạnh phúc mà mình vẫn luôn ao ước, được làm mẹ và làm công chúa của một ai đó hết đời. Các bạn vừa lắng nghe xong tập cuối câu chuyện mưu đoạt hạnh phúc của tác giả An An Một câu chuyện độc quyền trên kênh truyền 23S diễn đọc Kim Thành. Các bạn hãy bình luận những câu nói mà các bạn thích nhất trong câu chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo.